Chờ thời điểm Tân lạc y dè đi ra, trên chủ phong đã không còn thân ảnh đại hắc cùng hắc đế, hai cái toan già kia không biết chạy đi nơi đâu. Thở dài một hơi, khi hắc đế đi ra, liền đem hết thể linh thực cùng tinh thạch đại hắc lấy được dưới sư hổ nhai cầm đi chỉ mong đại hắc cùng hắc đế không cần xảy ra xung đột mới tốt, tu vi hắc đế khủng bố, nếu xảy ra xung đột thì kẻ chịu thiệt là đại hắc. Đại hắc bận rộn hai ngày, thành ra giỏ che múc nước công dạ tràng. Trong lòng khẳng định tức giận đến lợi hại, kỳ thật nàng làm sao không thất vọng. Bất quá việc đã đến nước này, tiếp tục thất vọng cũng vô dụng, chỉ hy vọng hắc đế xem phân lượng đại hắc cùng nó là đồng loại, không cần quá tích cực mới tốt. Người như thế nào lại rơi xuống sư hổ nhai? Sau khi trở về, vẻ mặt cắt trưởng môn nghiêm túc hỏi nàng. Tân lạc y thì hề nghĩ nghĩ, không giấu giếm, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Vừa nghe thấy sự tình cư nhiên cùng giản ngọc diễn co liên quan, vẻ mặt ổ sơn sư thúc liền biến đổi, lập tức kêu người gọi giản ngọc diễn tới. Ngươi nhận được tờ giấy của ta, nên buổi tối ngày đó mới đi ngọc tàng phong. Rõ ràng ta không đưa cho ngươi tờ giấy nào à, ngày đó chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, ta đưa cho ngươi tờ giấy để làm gì? Vẻ mặt giản ngọc diễn khiếp sợ nhìn tần lạc y dì hề. Tần lạc y dì bất đắc dĩ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy à. Nhưng là ngươi viết ở trên tờ giấy, nói có chuyện rất quan trọng muốn nói cùng ta, ta cảm thấy Ngọc Tàng Phong quá xa, nên ta lại đi đến Thiên Lam Phong, nào biết ngươi cũng không coi ở đó, ta chỉ nghĩ đến ngươi đã đi Ngọc Tàng Phong, liền Phóng đi. Ngày ấy ngươi vừa mới rời đi, sư phụ liền để cho ta xuất môn bàn bạc sự tình, để ta ra khỏi tông môn, nhưng căn bản không đi đến Ngọc Tàng Phong, cũng không lưu lại cho ngươi tờ giấy nào. Tuấn Nhan giản Ngọc Diễn trở nên sánh mét, Không nghĩ tới nguyên nhân sự tình đúng là bởi vì hắn, Y Ghi Nhi dựa theo ước hẹn của hắn, mới bị người ám toán ngã xuống sư hổ nhai. Ổ Sơn hỏi rõ canh giờ tần lạc Y Ghi đến Thiên Lam Phong, những mày chấm ngâm, liền gật đầu nói, việc này ta có thể làm chứng, ngày đó là ta phải hắn đi ra ngoài, thời điểm ngươi đến Thiên Lam Phong, hẳn là hắn còn chưa rời đi, ở động phủ trên đỉnh núi của ta. Tần lạc Y Ghi gật đầu, thở dài một hơi nói, Ta tự nhiên biết không phải là hắn, chính là còn không nghĩ ra, vì cái gì sẽ có người mạo danh tên của hắn đến hại ta. Sắc mặt đoan mục trường thanh cũng thật không dễ xem, mở miệng nói, ngươi đem thở giấy lấy ra nhìn lại xem, có lẽ có thể từ phía trên nhìn ra được chút gì. Trong mắt giảng ngọc diễn tối đen ôn nhuận hiện lên một chút sát khí nồng đậm, hắn cũng muốn biết, đến tổn cùng là ai muốn hại y hề nhi. Tân lạc y hề cười khổ, nhìn giảng ngọc diễn nói. Chữ viết trên tờ giấy với chữ viết của ngươi giống nhau như lúc, ta từng gặp qua ngươi chữ viết, tự nhiên nhận biết được, bởi vì quá giống, nên ta mới tin là thật mà đi đến Ngọc Tàng Phong. Vẹ mặt giản Ngọc diễn biến đổi, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hơi thở nguy hiểm nồng đậm, đến gần bên cạnh tần lạc ý đi trầm giọng nói, để cho ta nhìn xem, có phải thật sự giống nhau như lúc hay không. Giả danh hắn, truyền tin cho tần lạc ý đi hề. Còn bắt chước bút tích hắn làm cho y nhi tin tưởng không nghi ngờ. Đến tột cùng là ai? Trăm phương ngàn kế thiết kế hết thảy. Lại đến tột cùng là ai? Quyết tâm muốn xuống tay lấy tính mạng y nhi Vẽ mặt cắt trưởng môn cũng trở nên thập phần ngưng trọng, trong mắt hiện lên hàn quang sắc bén không sai, người đem tờ giấy lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Nói đến tờ giấy vẽ mặt tần lạc Y-Y trở nên có chút kỳ quái, sau đó đem tờ giấy trắng ra đưa cho giảng ngọc diễn. Đây là cái gì? Già Ngọc Diễn giật mình, đây là tờ giấy A, chẳng qua hiện tại chữ viết mặt trên, đã hoàn toàn biến mất. Tân lạc y gì trường mắt nhìn nói, đoan mục trường thanh đứng bên cạnh giả Ngọc Diễn, nguyên bản chuẩn bị xem chữ viết trên tờ giấy, lúc này không thấy được chữ, lại ngửi được một cố dị hương nhạt nhạt, trong mắt hắn loe ra hàn quan nói, tờ giấy này đã đặc chế qua, chữ viết mặt trên, không qua được bao lâu, sẽ hoàn toàn biến mất. Các trưởng môn tiếp nhận, sắc mặt phút chốc chấm xuống cả giận nói, hay cho một tâm tư cẩn thận, đúng là muốn dâu giếm không lộ ra một kia dấu vết giết chết đồ lệ ta. Đúng vậy, nếu không phải Trường Thanh ngẫu nhiên phát hiện cây châm ngọc kia của ngươi, mặc cho ai cũng không nghĩ đến ngươi bị ám hại rơi xuống sư hổ nhai. Ổ Sơn mở miệng nói, ngươi ám toán ngươi, ngươi nhận thức sao? Mâu Quang Tần Lạc ý liễu chợt lóe, nhìn nhìn Đoan Mục Trường Thanh, lại vừa vặn đối diện cùng ánh mắt hắn thâm thúy khó lường, trong lòng ngẫy dựng, vội vàng lắc đầu nói, Không biết. Các trưởng môn lại chú ý tới nàng do dự trong chốc lát, chờ tất cả mọi người đi rồi, một mình hỏi nàng ngươi thật sự không biết người đánh lén ngươi. Tân lạc ý không tin được đoàn mục trưởng thành, nhưng đối với sư phụ chính mình lại không có gì phải giấu giếm, lúc này nói ra thân phận hai người tiêu thiên, chính mình cùng tiêu thiên có liên quan, nàng cũng không hề giữ lại mà nói ra, chỉ là một khối hoàng thạch tinh nguyên mà thôi. Dù sao sư phụ ngay cả chuyện trên người chính mình có hốn nguyên thiên châu chuyện cũng biết đến. Đi ra ngoài một chuyến, cư nhiên có được một khối hoàng thạch tinh nguyên hy thế. Các trưởng môn nghe vậy liền đối với vận khí tốt của nàng đã hoàn toàn chết lặng không nói gì. Người động thiên phúc khẳng định là không có biện pháp đến Ngọc Thanh Phong. Bọn họ cũng không thể bắt chức bút tích giả Ngọc Diễn. Đến tuột cùng là ai ở sau lưng dở cho quỷ. Ngươi có hoài nghi người nào không? Mâu quang tần lạc y gì hay chật Lát đầu nói, đệ tử gia nhập phiêu miểu tông không lâu, lại không cùng người nào kết thù kết toán, thực tại nghĩ không ra là người nào muốn nhọc lòng đối phó ta như vậy. chư bỏ đoan mục trường thanh, nàng thật đúng là không nghĩ ra được, là loại người nào muốn lấy mệnh chính mình trong lòng đoan mục trường thanh sợ là hận chính mình, nhưng cho dù hắn hận, cũng sẽ không muốn hiện tại hại chết nàng. Chẳng lẽ là tiêu thiên kia vì báo thủ, thu mua đệ tử trong tông môn? khuôn mặt cắt trưởng môn bình tĩnh suy đoán. Tần lạc y gì nhấp mí môi, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng lạnh cũng không phải không có loại khả năng này, có thể đem chữ viết của giản ngọc diễn bắt chước giống như vậy, còn có thể thần không biết quỷ không hay đem tờ giấy đặt vào bên trong động phủ của nàng, nếu thật sự là hắn thu mua người, người này thật đúng là không đơn giản. Người trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút, việc này ta sẽ âm thầm lưu ý. Từ chỗ sư phụ đi ra, Đi trên 99 bậc ta ngọc thạch, rất xa liền thấy được thân ảnh thon dài của đoan mục trường thanh cùng giản ngọc diễn đứng phía trước, hai người đứng đối diện nhau, không biết đang nói cái gì. Đoan mục trường thanh một thân bạch đi dì tháng tuyết, không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, tuấn mỹ vô trù, hình dáng trên mặt ở dưới ánh sáng thản nhiên có vẻ khác sâu mà anh tuấn, đường con khuôn mặt cho dù có ánh mặt trời vớt ve cũng không có quá nhiều nhu hòa mà mang theo một loại cao quý ưu lánh. Già Ngọc diễn một thân cẩm bào huyền y rìa, thần thái thập phần tiêu sái, hai mắt tà phi, khuôn mặt Tuấn tú, lại anh khí bức người. Vẻ mặt hai người đều có chút ngưng trọng, bất quá nhìn đến tần lạc y rìa xuống dưới, vẻ ngưng trọng trên mặt hai người đều rút đi, lộ ra tươi cười đến. Tần lạc y tiến lên theo bước chân bọn họ chào hỏi qua, đoàn người trở lại Ngọc Thanh Phong, đi đến giữa ngọn núi, liền nhìn đến đại hắc cùng hắc đế đang ở cạnh một sơn ao quay cuồng dây dưa cùng một chỗ. Đại hác lửa giận tận trời, sắc mặt Hắc đế cũng không tốt, trong mắt ngảo nghệ mang theo phẫn nộ không giấu được. Tần lạc y gì lo lắng nhất chính là Hắc đế phẫn nộ hại đại Hắc vội vàng bước nhanh đi qua, gọi đại hác lại. Đại hác tâm không cam lòng không nguyện thối lui, nó thối lui một chút, Hắc đế cũng âm trầm nghiêm mặt thối lui. Tần lạc y ở trên người đại hác nhìn một vòng, gặp nó không bị thường cuối cùng cũng yên lòng. Đi thôi, chúng ta trở về. Mậu quang Hắc đế chợt lẻ. Đại Hắc cũng không muốn rời đi, nga ôm một tiếng hướng Hắc Đế kêu lên, hôn đảng, đem đồ vật của ta trả lại cho ta. Tuyết tham quả kêu ít nhất có thể trợ giúp nó khôi phục được một nửa tu vi trước kia, liền để cho hôn đảng Hắc Đế lấy đi toàn bộ như vậy, thực khiến cho nó không căm lòng, còn có thiên long quả. Cái gì là của ngươi? Tất cả đồ vật đó đều là của ta. Hắc Đế tức giận hừ một tiếng. Trước kia là của ngươi, nhưng ngươi đã đem tặng người tự nhiên sẽ không còn là của ngươi. Đại hát mắt to trừng lớn, lại muốn tiến lên. Tần lạc y dì nhanh tay lẻ mắt kéo nó lại. hử, là ta tặng người, bất quá nguyên nhân tặng người là cái gì? Ngươi so với ta rõ ràng hơn, nhưng còn ngươi đâu? Hát đế giít gạo đứng lên ngươi cư nhiên cả ta, muốn ném ta ở lại sau đó bỏ chạy. Trong mắt đại hát hiện lên một chút trột dạng, quả thật nó lừa hát đế, từ đầu tới đuôi. Nó căn bản không nghĩ muốn ở lại dưới sư hổ nhai. Không có ta ngươi có thể rời đi sư hổ nhai sao? Cả đời ngươi chỉ có thể ngốc ở dưới kia, cho nên ngươi hẳn nên cảm tại chúng ta mới phải, dựa vào cái gì còn đem đồ vật cướp đi. Đây là thái độ ngươi đối đại ân nhân. Nói đến chuyện này, Hắc đế càng sinh khí nếu không phải tu vi nó đủ cường đại, vọt vào không gian trong vòng tay, thiếu chút nữa nó liền hối hận cả đời A. Ta hẳn là cảm tạ ngươi sao? Ta có thể đi lên, với ngươi một chút quan hệ cũng không có. Ngươi rõ ràng có thể đi lên, lại cái gì cũng không nói cho ta biết. Tân lạc y gì vô vô đầu đại hắc an ủi nó nói, tốt lắm, vài thứ kia quả thật là của nó, trả lại cho nó cũng không có gì, chúng ta đi thôi. Xoay người tiếp tục hướng trên núi phóng đi đi. Đại hát không cam lòng kêu một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn hắc đế một cái, theo đi lên. Không đi quá xa, hắc đế lại cùng đi lên không nhanh không chậm tiêu sái ở bên người nó. Đại Hác giống giận, Lan, đừng đi theo chúng ta. Đoạt đồ vật, cư nhiên còn muốn ở bên người trước mắt, chờ có một ngày thực lực chính mình khôi phục nhất định phải đánh cho nó răng rơi đầy đất. Ta khi nào thì đi theo ngươi, con đường này ngươi có thể đi, ta không thể đi sao. Hắc đế dương cảm, hư lạnh nói, bộ dáng giống như lưu manh, làm cho Đại hắc bốc hỏa, lại nói không ra lời phản bác. Lạc ý ghi liếc mắt nhìn chúng nó một cái, trong vượng mâu tối đen bắt đầu khởi động ý cười thả nhiên. Hác đế đối với đại hác dường như còn rất si tình. Từ dưới sư hổ nhai đi lên, rời xa khỏi địa phương nghiêm cấm tự do, Linh Bảo cũng đoạt trở về, nhưng không phủi mông chạy lấy người, trừ bỏ luyến tiếp đại hác, nàng còn không nghĩ ra cái khác. Đến cửa phòng, đoan mục trường thanh đứng phía sau thân thể nàng, vẫn không có ý tứ rời đi. Tần lạc y chỉ phải đưa hắn cùng giản ngọc diễn vào trong. Ba người ngồi ở trong viện nói chuyện, một lát sau, tam sư huynh quý huyền đến đây, theo sát sau là tứ sư huynh dung vân hạc cũng đến đây, đi theo hắn cùng nhau đến, còn có ngũ sư tỷ liều khuyên thành. Nghe được sự tình từ đầu đến cuối tần lạc y rơi xuống ngay ba người đều thực sinh khí, quý huyền nói, tiểu sư muội, tờ giấy kia khẳng định không phải do giản sư để viết, ta có thể làm chứng mấy ngày nay giản sư đệ đều theo chúng ta ở cùng một chỗ. Tân Lạc Y thì gật đầu, cho tới bây giờ nàng vốn không hoài nghi qua giảng ngọc diễn, chuyện này ta biết, đây là quỷ kế của hung thủ, khẳng định là biết chúng ta đến từ cùng một địa phương, ngày thường lại quen biết, cho nên mới dùng dành nghĩa hắn hẹn ước ta đi ra ngoài. Mấy người lại tinh tế phân tích một phen, muốn tìm ra đến tuột cùng là ai ở sau lương phá rối, lại thủy chung không rõ ràng. Trong lòng đoan mục trường thanh vẫn đối với Liêu Khuynh Thành có điều hoài nghi, trong lúc lơ đãng, thường xuyên lấy ánh mắt lạng yên đánh giá nàng, bất quá, không biết là nàng thật sự chưa làm qua cái gì, hay là che giấu quá tốt, nên không ở trên mặt nàng phát hiện khác thường gì. sắp trời dần tối, ba người quý huyền lần lượt cáo từ rời đi, giả ngọc diễn lại không đi, hắn còn có rất nhiều lời muốn một mình nói cùng tần lạc ý để. Đoan mục trường thanh không có chút ý tư muốn rời đi, Lại ngây người gần một cái canh giờ, trên mặt tần lạc y hiện lên một chút ủ rũ, hắn chỉ phải đứng lên cáo từ, Loan mục trường thanh nhìn đến hắn phải rời khỏi, rốt cục cũng tỉnh ngộ thấy thời gian quá muộn, cũng đứng lên. Tần lạc y đưa bọn họ tiện chân xuất môn, không nhìn đến đại hắc cùng hắc đế, cũng lười đi tìm, lấy nước rửa mặt một phên sau, liền vào nội thất. Đang muốn thoát y trên giường, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên đẩy cửa đi đến. Nàng cả kinh bàn tay cởi quần áo ra vội vàng bung xuống, xoay người vừa thấy, cư nhiên là đoan mục trường thanh vừa rời khỏi. Tần lạc y thì nổi giận, ngươi lại đây làm cái gì? Cư nhiên còn không hề cố kỵ chạy đến bên trong nội thất của nàng. đoan mục trường thanh nhìn nàng, ánh mắt tối đen sáng khoác, chậm rãi tiêu sái lại đây. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, làm cho hắn có thể nhìn đến rõ ràng dai nhân trước mắt, da thịt tuyết trắng non nà, cái trán no đủ chân bóng khuôn cằm tinh xảo mượt mà, môi anh đào đỏ bừng hơi hơi mím lại, phượng mâu trông như làn nước thu thủy, trên mái nhiễm vài tia ửng đỏ nhẹ nhàng, thật sự là minh diễm không gì so sánh được. Vẫn đi đến bên cạnh tần lạc y dì hề, đoan một trường thanh mới dừng cước bộ lại, bình tĩnh nhìn chăm chú tiếu nhăn nàng, nguyên bản trong lòng có rất nhiều lời muốn nói cùng nàng, bất quá nhìn đến trong phượng mâu nàng tối đen chứa thần sắc phòng bị nồng đậm, chỉ phải âm thầm thở dài một tiếng, từ bỏ. Ngươi cầm lấy khối ngọc giản này, về sau nếu gặp phải người không có mắt dám đánh lén ngươi, chỉ cần bóp nát ngọc giản, ta sẽ rất nhanh tập trung phương vị của ngươi đổi tới. Hắn xuất ra một khối ngọc giản trong suốt đặt trên tay tần lạc y Trong mắt tần lạc y hiện lên một chút dị sắc, nhìn khuôn mặt hắn, không biết có phải nguyên nhân ánh trăng hay không, thế nhưng cảm thấy vẻ mặt hắn luôn luôn lênh khốc. Buổi tối hôm nay thoạt nhìn phá lệ nhu hòa, biểu tình trong mắt càng xứng danh thập phần ô nhu. Trước mắt nhìn, khoe môi gợi lên một chút tươi cười tự rêu thẳng nhiên, một nam nhân tùy thời chuẩn bị lấy tính mạng chính mình, thế nhưng nàng lại cảm thấy ôn nu, thật sự là gặp quỷ. Người tối lửa tắt đèn xông vào trong phòng ta chỉ vì lấy khối ngọc giản này cho ta. Nhìn nhìn ngọc giản trong tay, tần lạc y, y khẽ nhết cảm, vẻ mặt trở nên miệng ai. Buổi chiều hôm nay hắn ngốc ở nơi này thời gian không ngắn, sớm không đưa, muộn không đưa, cố tình lúc sau mới lấy ra. Động cơ của hắn không thể không khiến cho nàng hoài nghi. Khóe mắt đoan mục trường thanh co rút, ánh mắt rừng trên nàng rời đi một chút, có thể rõ ràng nhìn đến xương quai xanh tinh xảo trên cổ di động, sau đó lại ngẩn đầu lên, khóe môi gợi lên, trên mặt tuấn giật lộ ra một chút tươi cười mị hoặc đến cực điểm. Ánh mắt tà tứ gắt gao tập trung vào phượng mâu nàng, thanh âm chầm thấp ám ách, như thế nào ta nghe được lời này, cảm thấy tiểu sư mội thực bất mãn chẳng lẽ là sư huynh ta không quá hiểu phong tình. Khiến cho tiểu sư muội thất vọng rồi. Một bên nói chuyện, một bên bàn tay vươn hướng nàng, muốn xoa nhẹ khuôn mặt L nàng, hơn nữa ba chữ tiểu sư muội từ trong miệng hắn nói ra, xứng với ánh mắt tà tứ vô cùng, còn có thanh âm trầm thấp ấm áp, đúng là làm cho người ta cảm thấy ái muội đến cực điểm. Tân Lạc Y nhịn không được tiếng lòng run rẩy, âm thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, rất nhanh rời khỏi từng bước, đưa tay hất bàn tay hắn đang vươn đến muốt ve mặt nàng rõ ràng muốn gây rối. Lạnh lung nói, đồ vật đã đưa đến, ngươi có thể đi rồi. Ha ha, tiểu sư muội đừng nóng giận, ta đi là được. Đoan mục trường thanh đưa tay đặt sau người, lơ đến khẽ cười một tiếng, nhìn nàng thật sâu, thân hình vừa động, đã phiêu nhiên mà đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Tần lạc ý không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên dễ dàng tống cổ như thế, hơi hơi sừng sốt, nữ mày nhìn phương hướng hắn biến mất giật mình một lát, mới tiến lên tướng môn đóng cửa thật mạnh. Ngồi trên mép giường theo ánh trăng nhìn nhìn khối ngọc giản trong tay. Ngọc giản không lớn, nhỏ như ngón tay cái, bất quá nắm trong tay, có một cố cảm giác gấm áp, chất ngọc nhắn nhủi trong suốt, vừa thấy liền không phải phàm phẩm nhấp mân môi đỏ mọng, tinh quăng trong phượng mâu chợt lóe rồi biến mất. Nàng đem khối ngọc giản này cùng ngọc giản của Âu Dương Linh lần trước cấp đặt cùng nhau, hứa nhẹ một tiếng, đoan mục trường thanh đã là tu sĩ ngọc phủ. Mặc kệ hắn xuất phát từ dạng mục đích gì cấp cho nàng ngọc giản, có khối ngọc giản này, ở trong phiêu miểu tông, nàng xem như có một lá bài hộ thân, chỉ cần có người còn muốn động thủ ám toán nàng, không cần nàng mở miệng, Đoan Mục Trường Thanh nhất định sẽ so với nàng càng tích cực đối phó hắn. Dù sao của tính mạng nàng liên quan đến tính phúc cả đời của hắn, khóe môi phấn hồng hiện lên một chút ý cười, tuy rằng thực không đạo đức, nhưng nàng thật sự là nhịn không được đắc ý, còn âm thầm may mắn May mắn lúc trước giải huyệt sau, đoan mục trường thanh động thủ như vậy, bằng không hiện tại nàng chạy đi đâu tìm một người vì chính mình suy nghĩ, đem tính mạng của nàng so với tính mạng chính mình càng quan trọng hơn. Thời áo khoác nằm ở trên giường, bởi vì tâm tình tốt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, nàng vừa mở cửa ra, liền thấy được thân ảnh đoan mục trưởng thanh tuấn giật thon dài đứng ngoài phòng, không khỏi những mày, Thúy Thanh cười nói, nhị sư huynh, sớm à. Đêm qua xâm nhập vào trong phòng nàng, nhìn đến bộ dáng vẻ mặt tần lạc y hề đề phòng. Buổi sáng hôm nay đoan mục trường thanh đã chuẩn bị xem nàng mặt lạnh, không nghĩ tới sáng sớm nhìn đến nàng mỉm cười đầy mặt, không khỏi hơi có chút thụ sủng ngược kinh tâm tình nhất thời bay lên. Khoe môi gợi lên ý cười, nguyên bản khuôn mặt hắn tuấn giật càng thêm nu hòa, sớm y hề nhi, ta đến tàng thư các tìm mấy bản bí cờ, ngươi có rảnh thì nhìn xem, có lẽ đối với ngươi đột phá võ thánh đỉnh tu luyện ra huyền phủ có chút tác dụng. Nâng tay đưa cho nàng mấy quyển bí tịch, trang giấy mang theo ám vàng, vừa thấy liền biết niên đại thập phần xa xưa. Ý cười trên mặt tần lạc y dì càng đậm, một bên đưa tay tiếp nhận, một bên cười nói, đa tạ nhị sư huynh, nhị sư huynh tinh khiêu tế tuyển ra bản bí cờ, sư muội ta lập tức trở về hảo hảo nhìn xem. Ha ha, cư nhiên cùng nàng đêm qua nằm mơ giống nhau như lúc, quả thực là bất khả tư nghị ở trong mộng, Đoan mục trường thanh vì làm cho tu vi nàng sớm ngày tinh tiến, không chỉ vì nàng tìm đến rất nhiều bí cập tu luyện, còn tìm đến đây rất nhiều thiên linh địa bảo, thậm chí vì làm cho nàng không bị người an toán, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, hắn đều theo tới nơi đó, nghiệm nhiên trở thành một bộ dáng bảo tiêu miễn phí. Nhìn trên mặt nàng miệng cười sáng lạ, tim đoan mục trường thanh bắt đầu đập ra tốc, âm thầm hít sâu hai khẩu khí, mới đem xúc động khắc thường muốn ôm nàng gắt gao tiến nhập vào trong lòng đè ép xuống vẫn duy trì phong độ khẽ cười nói, ngươi cũng không cần quá xuất ruột, tu luyện chú ý tiến hành theo chất lượng, ngươi vừa mới tiến vào võ thánh đỉnh không bao lâu, từ từ sẽ đến, khẳng định có thể tu luyện ra huyền phủ, bí cập này, nếu ngươi có chỗ không hiểu được, có thể hỏi ta. Thanh âm hắn ấm áp như gió xuân tháng 3 phất qua mặt, làm sao còn có nửa điểm lãnh khốc băng hàn ngày thường, cho dù trong lòng tần lạc y hề kinh ngạc, trên mặt cũng không chút biểu hiện ra ngoài. Một khi đã như vậy Về sau sợ là không thiếu được sẽ quay dày nhị sư mình, đến lúc đó nhị sư mình cũng không nên ngại sư mội ta ngu rốt phiền thoái mới được. Tân lạc y hề cười nói, tự nhiên sẽ không. Ánh mắt đoan mục trường thanh trở nên nóng rực, hai người chúng ta cách không xa, có vấn đề gì, ngươi có thể tùy thời lại đó tìm ta. Chỉ là hắn không thể luôn luôn ở lại phiêu miểu tông, muốn mở miệng để cho nàng đi cùng chính mình, lại nghĩ đến quan hệ giữa hai người bọn họ vừa mới có điều giảm bớt. Sợ chính mình vừa nói ra khỏi miệng Hai người thật vất vả mới cải thiện Quan hệ lại lâm vào cục diện bế tắc Trong lòng hơi trầm ngâm Liền không nói ra Dù sao hắn một chốc cũng sẽ không rời đi Qua một đoạn thời gian nói sau Cũng đều giống nhau Khi đó ý nhi hiểu được tâm ý hắn Hết thể sự tình đều nước chạy thành sông Già ngọc diễn từ dưới núi phong đến Rất xa liền nhìn đến Hai người bọn họ đứng ở cửa Mang ý cười trong suốt nói chuyện Mâu quang không khỏi tối sâm lại Í Nhi, nhị sư huynh. Trong mắt Tần Lạc Ý Nhi sáng ngời, nhìn giản Ngọc Diễn một thân bạch Ý y, có vẻ phiêu giật tiêu sái, Ngọc thụ lâm phong, cười lên đón, "Ngươi tới rồi." Trong lòng Đoan Mộc Trường thanh thập phần không hơn giận, cảm thấy thanh âm Ý hề Nhi kia đặc biệt trói thai. Liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên gật gật đầu, lại nói, "Tiểu sư đệ, nhập môn có trước sau, tuy rằng ngươi cùng tiểu sư muội rất quen thuộc, nhưng quy củ cũng không thể phế." Ngụ ý đó là Giả Ngọc diễn hẳn nên kêu Tần Lạc Y Ly là sư tỷ, mà không nên tiếp tục xưng hô thân mật Y Ly nhi như vậy, chỉ cảm thấy loại xưng hô thân mật này hẳn là chỉ thuộc về một mình hắn, thậm chí hắn cũng chỉ lén xưng hô như vậy thôi, đâu giống như Giảng Ngọc diễn, sợ người khác không biết quan hệ giữa hắn cùng Tần Lạc Y không giống với bình thường. Há miệng Y Ly nhi, ngậm miệng Y Ly nhi. Sư phụ cùng ổ sư thúc quan hệ từ nhỏ không bình thường, ổ sư thúc nhiều năm thích lịch lãm bên ngoài, Thời gian chỉ đạo đệ tử hữu hạ, tuy rằng giảng ngọc diễn bái nhập môn hạ ổ sư Thúc, kỳ thật tương đương với bái nhập môn hạ trưởng môn, trừ bỏ không được ở trên ngọc thanh phong. Từ trước tới nay trưởng môn đối đai với đệ tử của ổ sư Thúc đều bình đẳng, cho nên giữa sư huynh muội bọn họ, đều sắp xếp theo thứ tự hợp cùng một chỗ. Sư muội bái nhập sư môn sớm hơn hắn, hắn càng phải kêu nàng là sư, thì mới phải. Trong mắt giảng ngọc diễn rất nhanh hiện lên một chút dị sắc, Liếc mắt nhìn đoan mục trường thanh một cái Lại nhìn phía tần lạc y Biết do ý tứ đoan mục trường thanh là gì Nhưng câu sư tỷ thật sự không kêu ra khỏi miệng được Tổng cảm thấy sưng hô kia Sẽ đem khoảng cách giữa hắn cùng tần lạc y Thật vất vả mới kéo gần lại sẽ bị đẩy ra xa Đáy mắt tần lạc y hiện lên một chút chờ mong Kỳ thật rất muốn nghe giả ngọc diễn kêu nàng tiếng sư tỉ một chút Bất quá nhìn đến trong mắt hắn xấu hổ quân bách Không khỏi mềm lòng Không thèm để ý phất phất tay nói, bất quá là một cái xưng hô mà thôi, đột nhiên sửa lại ta sẽ không quen, thời gian chúng ta nhập môn không sai biệt lắm, không cần so đo nhiều như vậy đâu. Ngưng lại một chút, lại nói, sớm như vậy, ngươi đến tìm ta có việc sao? Lời của nàng làm cho giảng ngọc diễn trong mắt sáng ngời, mâu Quang nhìn nàng trở nên ôn nhuận dị thường, không phải ta tìm ngươi có việc, là sư phụ ta tìm ngươi có việc, nói ngươi đi một chuyến thiên làm phong. Ổ sư thuốc tìm ta. Tân lạc y có chút kinh ngạc. Ai, ngươi như thế nào không nói sớm à, ta lập tức đi theo ngươi, khiến cho sư thúc đợi lâu sẽ không tốt. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là sư phụ có chút chuyện muốn hỏi ngươi thôi, chậm một chút rồi đi cũng không quan hệ. Già ngọc diễn cười an ủi nàng. Tân lạc y chớp mắt nhìn, trong lòng vừa động, chẳng lẽ ổ sư thuốc muốn hỏi, vẫn là sự tình nàng ở ngọc tàng phong bị tập kích, ổ sư thúc cùng sư phụ giống nhau. Phát hiện nàng cũng có lời nói không thành thật sao. Như thế sao được? Nàng lắp đầu, đi thôi, hiện tại ta liền đi theo ngươi. Trở lại hướng về phía đoan mộc trường thanh cười, nhị sư Minh ta đi gặp ổ sư thúc, đa tạ ngươi tìm bí tịch đến cho ta. sắc mặt đoan mục trường thanh từ khi nàng đáp ứng cho giả ngọc diễn tiếp tục kêu nàng là y thìa như sau, có chút khó coi, bất quá lúc này nàng phải rời khỏi, còn nhớ rõ cùng chính mình chào hỏi. Lại làm cho tâm tình hắn tốt hơn không ít, cảm thấy việc này kỳ thật cũng không thể trách nàng, muốn trách cũng nên trách giả ngọc diễn mới đúng, nếu không phải hắn nhìn y đi nhi như vậy, y đi nhi sẽ không mềm lòng đáp ứng. Giả ngọc diễn cũng hướng về phía đoan mục trường thanh hơi hơi gật đầu, sau đó cùng tần lạc y sóng vai cười nói phong xuống núi. Đoan mục trường thanh mím nhanh bạc ngôi, ánh mắt sâu thẳng khó lường nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, phải một lát sau mới phất tay áo rời đi. Tân lạc y cùng đoan một trường thanh rất nhanh đến Thiên Lam Phong, đi không bao xa, liền đụng phải Liêu Khuynh Thành một thân tử y dịch, có vẻ cao quý xinh đẹp. Nhìn đến các nàng, Liêu Khuynh Thành cười đi lên, hàn huyên vài câu sau, biết bọn họ muốn lên đỉnh núi, mâu quang chợt lué, cười duyên nói nàng vừa lúc muốn lên thỉnh An Sư Phụ. Tân lạc y lơ đến, con người đen của giản ngọc diễn phát lạnh vẻ mặt thả nhiên. Ba người hướng đỉnh núi lao đi, lấy tu vi Liêu Khuynh Thành. Nguyên bản có thể ngự hồng mà đi bất quá vì cùng Tần lạc lạcc y Điệp và giản Ngọc diễn đồng hành nàng cũng không tế xuất thân hồng đỉnh núi Thiên Lam Phong không trồng chất băng tuyết như Ngọc thanh phong, khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo Tuy rằng độ ấm so với dưới núi thấp hơn nhưng cũng có cỏ cây sung xuê thập phần hợp lòng người động phủ của ổ sư thuốc sừng sưng trên đỉnh núi kiến trúc thập phần cổ xưa bất quá chiếm mây trăm thuốcông vùng, mặcc dù không rộng lại có vẻ cứng cấp hùng vĩ tựa như hùng ưng giương cánh. Già Ngọc diễn đưa nàng hướng chỗ sâu bên trong, ở trong một tòa điện cổ gặp được ổ sư thúc một thân thanh y tuấn dật phi phàm, không chỉ có ổ sư thúc ở đây, các trưởng môn cư nhiên cũng ở đây. Sư phụ, ổ sư thúc, trưởng môn bá, ba người tiến lên chào hỏi. Các trưởng môn hơi hơi bất cảm, ổ sư thúc lại ha ha tươi cười ánh mắt tối đen sáng quắc dừng trên người Tần Lạc Yiye. Tần nhã đầu, qua 2 tháng nữa Chính là đại hội luyện đan sư ở bồng lai tiên đảo trăm năm mới có một lần, ngươi có hứng thú tham gia hay không? Tần lạc ý thì muốn đi, khẳng định có thể lấy vị trí thứ nhất. Già Ngọc diễn nghe vậy trong mắt sáng ngời, mỉm cười nhìn nàng, mâu quang ôn nhuận Nhu hòa. Liêu khuynh thành cả kinh, hầu nghi nhìn tần lạc ý thì lại nhìn về phía sư phụ nhà mình cùng trưởng môn sư bá, lập tức che miệng, cười duyên nói, nguyên lai tiểu sư muội còn có thể luyện đan ha ha, tiểu sư muội Ngươi thật biết giữ bí mật. Quý huyền cùng Dung Vân Hạc vừa lúc từ cửa tiến vào nghe vậy cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn tần lạc ý đi Phải biết rằng luyện đan sư ở Đồng Lai Tiên Đảo chính là thân phận cực kỳ được người tôn kính, đệ tử có thiên phú luyện đan, đều là đối tượng mà mỗi tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Linh thực tuy rằng có thể trực tiếp dùng, bất quá hiệu quả bị suy giảm lớn, không thể hoàn toàn hấp thu nguyên vẹn, hơn nữa rất nhiều linh thực quý hiếm nếu trực tiếp dùng, linh lực cung Sẽ nguy hiểm làm cho người dùng bạo thể mà chết Nhưng luyện đan dược bất đồng Nhiều loại linh thực hợp cùng một chỗ Không chỉ có thể hóa giải tính chất cuồng bạo bên trong Làm cho linh lực trở nên nu hòa dễ hấp thu Còn có thể kích phát trình độ linh lực lớn nhất trong linh thực Phiêu miểu tông có một vị giang trường lão Luyện đan thuật cực cao Luyện chế ra được kiểu giai đan dược Ở trong phiêu miểu tông Có địa vị cao Không chỉ riêng chúng đệ tử đối với hắn tôn kính có thêm Thậm chí là trưởng môn sư bá Đều đối với hắn lễ ngộ có thêm mỗi năm tu sĩ đều cầm các loại linh thực quý hiếm, cùng ngân phiếu tìm tới cửa, nhiều vô số kể. Tham gia đại hội luyện đan sư, tư cách nhập môn chính là phải luyện chế lục phẩm đan dược trở lên. Sư phụ cư nhiên để cho tiểu sư mội tham gia đại hội luyện đan sư trăm năm mới có một lần, chẳng lẽ tiểu sư mội còn nhỏ tuổi, đã có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Thiên phú luyện đan như vậy, chắc không được trưởng môn sư bá lại ngoại lệ thu nàng làm đệ tử quan môn. Tân lạc ý gì là lần đầu tiên nghe nói đến đại hội luyện đan sư, hơn nữa trăm năm một lần, nói vậy sẽ có rất nhiều tinh anh trong giới luyện đan sư tiến đến, bất quá không phải nàng khoe khoang, nàng cần phải đi tham gia đại hội luyện đan sư kia sao. Theo nàng biết, trên bồng lai tiên đảo, hiện tại căn bản không có luyện đan sư nào có thể luyện chế ra thập nhất dai đan dược. Nhìn nàng chấm âm không nói, trong mắt liều khuynh thành rất nhanh hiện lên một chút khinh thường, khỏe môi tươi cười cũng trở nên mỉa mai Bất quá trước khi bị người phát hiện, lại rất nhanh thu liễm. Khó trách không dám nói chính mình biết luyện đan đâu, nghĩ đến luyện đan thuật của nàng cũng chẳng ra gì. Ổ Sơn mỉm cười, tựa hồ biết được trong lòng Tần Lạc Yi suy nghĩ cái gì, lại lần nữa mở miệng, đại hội luyện đan sư trăm năm mới đấu một trận này, những nhân tài dưới 200 tuổi đều có tư cách tham gia, ba danh ngạch chiến thắng sẽ được tiến vào cấm địa nổi danh trên Bồng Lai Tiên Đảo chính là bên trong băng vực, được phép lấy một kiện bảo vật Tương truyền băng vực hơn 10 vạn năm trước, do một vị kỳ nhân luyện chế ra được thập ngũ giai thần đàn kiến tạo bên trong có các loại bí cập tu. Luyện, linh thực hy thế, còn có các loại pháp khí pháp bảo, nếu vận khí đủ tốt, mỗi người đều có được giống nhau, đương nhiên, cũng có vận khí không tốt, tay không mà quay về. Băng vực chính là địa phương mà rất nhiều tu sĩ tranh giành muốn đi vào, đáng tiếc, nơi đó có vị kỳ nhân viễn cổ thiết lập cấm chế cường đại, trăm năm mới mở ra một lần. Hơn nơi chỉ có luyện đan sư dưới 200 tuổi mới có thể đi vào, nhưng mỗi lần nhiều nhất chỉ có 3 người được đi vào, cho nên hiệp hội luyện đan sư trên Đồng Lai Tiên đảo, vì tỏ vẻ công bằng, mới có thể trăm năm cử hành một lần đại hội luyện đan sư, lấy điều kiện luyện đan sư dưới 200 tuổi luyện chế ra được lục giai đan, Dược trở lên mới có tư cách tham gia, người thắng lợi sẽ có cơ hội tiến vào bên trong băng vực. Luyện đan sư thập ngũ dai Trong lòng Tân Lạc Ý liễu kinh hoàng. Vẫn là lần đầu tiên nàng nghe nói đến trên Bổng Lai Tiên Đảo cư nhiên có luyện đan sư luyện chế ra được Thập Ngũ giai đan dược, nguyên bản cho rằng bất quá chỉ là hư danh mà thôi, cũng không nghĩ đến cư nhiên còn có đồ vật của luyện đan sư luyện chế ra Thập Ngũ giai đan dược, không khỏi thập phần động tâm. "Tiểu sư muội, đây chính là cơ hội khó có được. Đồ vật bên trong băng vực của vị kỳ nhân viễn cổ, ngay cả tu sĩ Tử Phủ đỉnh cũng động tâm, hắn sống gần văn năm, tu vi cực kỳ cao." Nghe nói cuối cùng không chết, là đắc đạo phi thăng, đáng tiếc phòng ngự băng vực cường đại, chúng ta lại không biết luyện đàn, cả đời không có phúc đi vào nhìn một cái. Mâu quang liếu khuynh thành chật lué, giữ chặt tần lạc ý thề, liền cùng nàng nói ra các loại ưu việt bên trong băng vực. Một khối điệu bảo như vậy, vô số năm qua, không phải không có người tu vi cường đại muốn mạnh mẽ đánh vào, bất quá đều vô công mà phản, còn bị cấm chế kia gây thương tích, trở về không bao lâu liền gặp phải biến cố không có ngoại lệ dần dần không còn có người nào dám xông vào một khi đã như vậy ta liền đi thử một lần tốt lắm Tân Lạc y thì ngay vậy mỉm cười vậy ngươi chuẩn bị tốt trước tiếp qua nửa tháng đi theo sư thúc ngươi xuất phát lần này tham gia trận đấu Trừ ngươi ra, phiêu miểu tông chúng ta còn có hai gã đệ tử đều là đệ tử đắc ý nhất của Giang trưởng lao các trưởng môn cười đối với nàng nói ổ Sơn cười đến mức ánh mắt đều hiếp lại Vẻ mặt có chút đắc ý, tựa hồ đã thấy được tần lạc y thuận lợi tiến vào bên trong băng vực. Vẻ mặt liễu khuynh thành tối xâm lại, tuy rằng nàng khuyên bảo tần lạc y đi, nhưng không cho rằng tần lạc y đi dám thật sự đi, không nghĩ tới nàng cư nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Mỗi tông môn có 3 danh ngạch trận đấu, mặt khác hai người kia đều đã gần 200 tuổi, hai người đều nắm chắc rất lớn có thể luyện chế ra bát dai đan dược gần trăm năm nay, phiêu miểu tông vì bồi dưỡng bọn họ. Tiêu phí vô số linh thực cao dai. Tân lạc y chẳng lẽ nàng cũng có thể luyện chế ra bát dai đan dược sao, bằng không sư phụ cùng trưởng môn sư bá như thế nào sẽ để nàng đi. Trong lòng càng kinh nghi bất định. Muốn hỏi đến tuật cùng, tân lạc y đã cùng trưởng môn sư bá đi ra ngoài, sư phụ cũng rời để tài đi, nói về đại hội luyện đan sư sau, trong thời gian ngắn hắn sẽ không trở về, mà mang theo giảng ngọc diễn đi ra ngoài lịch lá một phen. Làm cho mấy người bọn họ tu luyện cho tốt, gặp chuyện có thể tìm trưởng môn sư bá thương lượng. Quý huyền cùng dung vân hạc mắt mang hâm mộ nhìn giản ngọc diễn một cái, cung kính đáp ứng, liều khuynh thành lại đấu kỵ vô cùng. Sư phụ nhàn vân giá hạc, mỗi lần đều một mình xuất môn, chưa từng mang theo đệ tử. Không nghĩ tới lần này cư nhiên muốn dẫn giản ngọc diễn rời đi bất quá là một tu sĩ võ thánh trung dai mà thôi, dựa vào cái gì khiến cho sư phụ đối với hắn coi trọng có thêm. Càng nghĩ càng tức giận, biết sớm như vậy, lúc trước hắn tư đấu, liền không nên nhả ra, xuống sư hổ nhai sau, hiện tại hắn đã sớm thi cốt vô tổn, làm sao còn có thể trở thành vật cản chướng mắt nàng như vậy. Đương nhiên, nàng tức giận không chỉ riêng chuyện sư phụ muốn dẫn giả ngọc diễn xuất môn, làm cho nàng sinh khí là, đã hơn một năm nay, sư phụ thu hắn làm đệ tử, nàng là sư tỉ hắn, vài lần nàng đều tiếp cận muốn tạo quan hệ tốt. Nào biết rằng người này cư nhiên cùng đoan một trường thanh giống nhau Không đem nàng đặt trong mắt Đối với nữ nhân tần lạc y đi kia thì tươi cười đầy mặt Đối với nàng chính là một bộ dáng lạnh nhạt Làm cho nàng hận đến nghiến răng Trên đường trở lại ngọc thanh phong Tần lạc y nhìn đến hai đạo thân ảnh mạnh mẽ của đại hắc cùng hắc đế Tật như tia chấp xẹt qua trước mặt nàng Têu hai tiếng đại hắc Đại hắc cũng không dừng lại Nàng thở dài một hơi Lập tức trở về phòng Đoan một trường thành cấp cho nàng mấy quyển sách, đều là tâm pháp cao dai tu luyện ra phủ đệ, một quyển vô thượng kinh, một quyển bồ đề tâm pháp, một quyển là hoàng cực kinh, còn có một quyển là bản chép tay tu luyện tâm đắc của hắn, ghi lại kỹ càng tỉ mỉ quá trình lúc trước hắn đột phá võ thánh đỉnh, sau đó tu luyện ra huyền phủ. Tân lạc ý ghi một quyển lại một quyển tinh tế xem qua, xem thời gian hai ngày, mới đem mấy quyển sách này xem hết, xem xong nàng liền khép sách lại đi vào trong viện, ngồi trên bàn đu dây, chống má lâm vào trầm tư. Tu sĩ không tu chân được, quyết định bởi thể chết thân thể có thể hấp thu linh lực trong thiên địa hay không, giống như nàng lúc trước vậy, không đả thông huyệt vị trong cơ thể được, bảo trì kinh mạch thẳng đường, khẳng định không thể tu luyện. Mà muốn tu luyện ra phủ đệ, vượt qua bình cảnh võ thánh đỉnh, được quyết định bởi bà phương diện. Thứ nhất là công pháp tu luyện mặc kệ lúc trước tu luyện công pháp gì, đến lúc này, đều yêu cầu tìm kiếm phương pháp tu luyện một lần nữa, công pháp tu luyện tốt hay xấu, trực tiếp quyết định trên con đường tu luyện về sau đi được bao xa. Thứ hai là thể chất không hấp thu tinh thần lực được dù cho tu luyện công pháp, nhưng thể chất không thể hấp thu tinh thần lực. Hết thể đều là nói xuống người có thể tu luyện linh lực, cho dù có công pháp tu luyện nghịch tiên, cũng vô pháp hấp thu tinh thần lực, người như vậy sẽ vinh viễn dừng lại dưới huyền phủ, không thể tiến thêm. Đương nhiên, có hai loại này. Cũng không phải nói rằng có thể tu luyện ra phủ đệ, cuối cùng có tu luyện ra phủ đệ được hay không, còn có quan hệ cùng ngộ tính cá nhân, đây cũng là điều thập phần trọng yếu. Tu sĩ ngưng tụ phủ đệ trong đan điển, phủ đệ mỗi người không giống nhau, hình vông, hình tròn, hình tam giác đều có, có người thích phức tạp một chút, có người lại thích đơn giản một chút. Cho dù như vậy, phủ đệ hình vông là nhiều nhất, hình tròn xếp thứ hai, hình tam giác ít nhất. Bởi vì mọi người đều cảm thấy phủ đệ hình vông có tứ giác sẽ ổn thỏa nhất, hình tròn có thể bao dung vạn vật, hình tam giác giống như một tòa kim tự tháp quá mức đơn điệu, nên người lựa chọn hình tam giác là ít nhất. Mặc kệ là loại phủ đệ nào, chỉ cần tu luyện đến ngọc phủ, liền có thể thiên biến vạn hóa, tùy ý hóa thành mọi hình dạng mà tu sĩ thanh phủ cùng tu sĩ huyền phủ chỉ có thể dùng nguyên dạng tiến hành công kích. Trước khi ngưng kết ra phủ đệ, Tu sĩ cần hiểu rõ trong lòng chính mình muốn ngưng kết ra phủ đệ rằng gì, hấp thu đủ tinh thần lực sau, vận khởi tâm pháp tu luyện, đem tinh thần lực thiên trí bách luyện, khắc lên đạo ngân thuộc về chính mình, sau đó có thể ngưng tụ thành phủ đệ thuộc về chính mình. Chỉ là ngưng tụ thành phủ đệ, lời nói thực sự quá đơn giản, nhưng quá trình lại thập phần phức tạp, phải luyện hóa hoàn toàn tinh thần lực trong thiên địa, khắc lên đạo ngân thuộc về chính mình, là chuyện cực kỳ cố hết sức, có người suốt cuộc đời đều không thể luyện hóa, lại càng không nói tới có thể khắc lên mặt trên đảo Ngân hay không. Mặt trời hạ xuống, ánh trăng dâng lên, nửa đêm vẫn luôn ngồi trong viện, trong lòng tần lạc y có quyết định, nàng muốn tu luyện vô thượng kinh. Vô thượng kinh, bồ đề tâm pháp, còn có hoàng cực kinh, nàng từng nghe nói qua, ba loại công pháp này, đều là công pháp chân quý nà tu sĩ muốn tu luyện ra phủ đệ trên bồng lai tiên đảo Tha Thiết Ướm Mơ, là tam đại cổ kinh chấn tông của phiêu miểu tông. Rất nhiều tu sĩ gia nhập phiêu miểu tông, trừ bỏ hướng về phía hàn đàm thiên nhiên trong phiêu miểu tông, cũng có rất nhiều người hướng về phía ba bộ cổ kinh này mà đến, càng là công pháp tu luyện cao dài chân quý, xác suất tu luyện ra phủ đệ càng cao, hơn nữa công pháp cường đại, có thể chống đỡ trên con đường tu luyện của tu sĩ đi được càng xa. Ba bộ công pháp này đều tu luyện từ huyền phủ đến tử phủ, thậm chí đến tử phủ đỉnh, thập phân đầy đủ, Là đồ vật của viễn cổ thánh nhân không giống công pháp tu luyện cấp hấp, chỉ thích hợp tu luyện ra huyền phủ hoặc thanh phủ, còn muốn tấn dài, phải vất vả đi tìm công pháp cao dài khác. Thời điểm mỗi lần phiêu miểu tông tuyển nhận đệ tử, tu sĩ trên bồng lai tiên đảo thậm chí là huyền thiên đại lục, ai cũng muốn tiến vào phiêu miểu tông, trong đó có đủ loại đại tộc thế gia nội tình thâm hầu. Bên trong ba loại công pháp, thâm ảo khó tu nhất chính là vô thượng kinh. Bất quá dựa theo kết quả mà tiền tối tu luyện trải qua mấy ngàn mấy và năm, tuy rằng vô thượng kinh thời điểm ban đầu, khó có thể tu luyện ra phủ đệ, bất quá vượt qua khó khăn này, chỉ cần thành công tu luyện ra, không nửa đường ngã xuống, có 8 phần đều thành công tu luyện đến tử phủ, trong 8 phần này cũng có một nửa người thành công tu luyện đến tử phủ đỉnh. Mà hai bộ công pháp khác, xác suất tu luyện đến tử phủ đỉnh thấp hơn nhiều so với vô thượng kinh. Sư phụ nàng tu luyện vô thượng kinh, ổ sư thúc cũng vậy, thậm chí hai vị sư huynh của nàng cũng đều như vậy. Vai đệ tử của ổ sư thúc ngọt trừ giảng ngọc diễn, hắn mới đến võ thánh trung dài, trong mấy người còn lại, chỉ có tam sư huynh quý huyền thành công dùng vô thượng kinh tu luyện ra phụ đệ, ban đầu Dung Vân Hạc cùng Liều Khuynh Thành cũng lựa chọn vô thượng kinh, đáng tiếc tu luyện rất nhiều năm, đều không tu luyện ra, cuối cùng bất đắc dĩ, Dung Vân Hạc sửa tu thành bồ đề tâm pháp mà liều khuynh thành tu luyện Hoàng Cức Kinh. Trong toàn bộ phiêu miểu tông, một thế hệ trẻ tuổi bằng vào Vô Thượng Kinh tu luyện gia phủ đệ, không quá 5 người, Quý Huỳnh, Phượng Phi Ly, Loan Mục Trường Thanh, còn có hai người, một là đệ tử thân truyền của Ngụy Trường Lão, một người đệ tử thân truyền của vu Trường Lão. Tu luyện Vô Thượng Kinh, sát xuất thành công ngưng tụ ra phủ đệ không lớn, bất quá nàng vẫn quyết định thử xem. Cho dù không kể đến xác suất tu luyện ra tử phủ của công pháp tu luyện này rất lớn, nàng cũng nhất định phải thử xem, nhiều nhất trì hoãn khoảng 5 năm, đến 10 năm mà thôi, nàng hiện tại còn ít tuổi, lại chờ thêm vài năm nữa, bất quá 27, 28 tuổi, đến lúc đó thật sự không tu luyện được, liền giống Liêu Khuynh Thành cùng Dung Vân Hạc, tiếp tục thay đổi vẫn còn kịp. Nhìn ánh trăng tròn màu bạc sáng trên bầu trời, trong mắt nàng hiện lên thần sắc dứt khoát, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau rời giường, nàng lại lấy vô thượng kinh ra, tinh tế nhìn lại từ đầu tới đôi, một bên xem lại một bên xuất ra bản tu luyện chép tay của đoàn mục trường thanh, hai bên so sánh đối chiếu, vô thượng kinh thâm ảo nhất thời trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều, tựa như chú giải của thể văn ngôn xứng, làm cho nàng bất đi đường vòng. Hai ngày sau, nàng đã nhớ kỹ khoảng 1.000 nghìn từ vô thượng kinh trong lòng, đọc lầu lầu, sau đó bắt đầu chiếu theo công pháp thử tu luyện. Ngay đầu tiên, Khi nàng tu luyện thấy bên trong kinh mạch tuần hoàn đều là linh lực thiên địa, cùng trước kia không có gì khác thường, ngày hôm sau, có thể cảm giác được một tia khắc thường đột nhiên theo linh lực tiến vào trong cơ thể nàng, khiến cho nàng dùng mình, có chút kích động dụng tâm bắt giữ tia khắc thường kia. Đáng tiếc, linh lực rất nhanh bắt đầu khởi động, tia khắc thường rất nhanh tắn mất, không còn một chút dấu vết điều này làm cho nàng có chút thất vọng. Bởi vì nàng hoài nghi đó chính là tinh thần lực, nếu thật sự là như vậy, liền chứng minh thể chất của nàng có thể hấp thu tinh thần lực, khoảng cách ngưng kết ra phủ lại gần thêm một bước. Ở thời điểm tu luyện, nàng càng thêm lưu ý, nửa canh giờ sau, lại cảm giác kia cảm giác khắc thường kia tới, trong lòng nàng vui vẻ, bởi vì lần này đặc biệt lưu ý, một bên tiếp tục tu luyện, một bên để cho thần thức tập trung phía trên kia khắc thường, cuối cùng thấy rõ ràng kia khắc thường chính là một quan điểm rất nhỏ, quan điểm đi theo linh lực tiến vào trong cơ thể, nháy mắt hoa khai, trôi đi vô tung, Tần lạc y lìa dị thường vui sướng, nàng đã nắm chắc 5 phần, xác định đây là tinh thần lực. Trong lòng cực kỳ cao hứng, không chút nào dám thả lỏng tiếp tục vận khởi vô thượng kinh ngưng thần tu luyện. Dần dần, quan điểm này càng ngày càng nhiều, theo linh lực tiến vào trong cơ thể nàng, sau đó lại tán nhập bên trong kinh mạch. Đoan mục trường thanh nhìn tứ hợp viện trước mắt, đã 2 ngày không thấy tần lạc y lìa đi ra, hắn có thể cảm giác được nàng ở trong phòng, hơi thở đều đều lâu dài. Hắn là đang tu luyện đứng thẳng thật lâu sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Đại Hắc đã biến mất hai ngày thuốc một tiếng, lùi vào trong phòng. Hắc Đế chậm rãi đi theo phía sau nó cư nhiên gặp Tần Lạc Yiye đang tu luyện, hơn nữa trên bàn án phía trước, để một quyển Vô Thượng Kinh, trong ánh mắt Đại Hắc hiện lên một chút khẩn trương. Ở một góc trong phòng ngồi xổm xuống, xuống, hai mắt không chuyển mắt nhìn Tần Lạc Yiye. Đế cũng đi đến, đi ra ngoài. Đại hát hạ rộng, gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn chừng mắt hắn. Hai ngày, hôn đảng kia vừa không rời đi, lại không đem chữ vật giới cướp đi cho nó, còn luôn cầm chữ vật giới kia ở trước mắt nó lắc lư, làm cho nó hận nghiến răng, lại không có một cách nào. Hát đế phiết môi cười, hư hư nói, tại sao ta phải nghe lời ngươi? nhan nhãn ngồi xuống đối diện nó. Đại hát tức giận, dư quang khỏe mắt nhìn mắt nhìn đến tần lạc y đang ở trong tu luyện có chút lo lắng bí mật trên người nàng bị tên hắc đế hôn đảng này phát hiện, hôn nguyên thiên châu là loại đồ vật mịch thiên, quỷ mới biết tên hôn đảng này nhận biết được, sẽ làm ra chuyện gì đến. Trước kia người có được hôn nguyên thiên châu, đều tu luyện ra phủ đệ, mà lúc tấn giai, mới có dị tượng sinh ra, nhưng tần lạc y hề khác biệt, thời điểm lần trước tấn giai võ thánh, cư nhiên hôn nguyên thiên châu có phản ứng, may mắn lúc ấy hiển lộ không phải thực rõ ràng, mới không bị người phát hiện, Theo lý thuyết nàng hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, hấp thu tinh thần lực, cách tấn dai còn sớm nhưng trời mới biết nếu nàng thành công bắt đầu hấp thu tinh thần lực, hôn nguyên thiên châu trong cơ thể có xuất hiện dị tượng khác thường hay không. Người lần trước ám toán nàng còn chưa tìm được, tự nhiên có thể vô thanh vô tức lẻn vào ngọc thanh phong bỏ tờ giấy truyền tin giả lại, không tìm ra được người nó, thực sự khiến nó lo lắng. Bất quá hiện tại hắc đế ở nơi này, khiến cho nó lại càng không yên tâm, đứng dậy. Có chút không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi, ánh mắt chừng hắc đế trở nên nguy hiểm. Hắc đế cười nhạt ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì lựa chọn cùng nàng kết thành khế ước linh hồn. Ta nói chuyện này không liên quan đến ngươi. Đại hắc càng thêm không kiên nhẫn. Ngươi nói xong ta liền đi ra ngoài. Hắc đế nhíu mi tiếp tục cười nói. Hai ngày này nó đã phát hiện, thân thể đại hắc có thương tích, sinh mệnh bản nguyên bị thương, nên tu vi mới yếu như thế, bằng không. Sợ là cùng nó liều mạng. Tu vi so với nó không kém là bao nhiêu, cư nhiên cùng một nhân loại yếu nhược kết thành khế đức, không khỏi khiến nó hiếu kỳ. Chúng nó là bộ tộc ngục thất, thân là viên cổ dị thú, huyết thống cao quý cỡ nào. Trước kia không phải không có ngục thất cùng nhân loại ký kết khế đức, những người đó đều là tồn tại thiên hạ vô địch. Hơn nữa kết cũng không phải khế đức linh hồn thập phần không công bằng đối với thú loại, mà là khế đức bản mạng. Đại Hác Cắn Răng Sắc mặt càng thêm âm trầm, cùng tân lạc y kết khế đức chính là một người khác trợ lực, đây là vết thương vĩnh viên trong lòng nó à. Đi thông thả từng bước tới gần hát đế, quan mang trong mắt trở nên dị thường hung ác, hát đế cảm giác được sát khí trên người nó, cười gượng hai tiếng. Không nói liền không nói đi, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Sau đó lại dơ dơ móng bút lên chữ vật giới, hì hì cười nói, ta với ngươi thương lượng chuyện này, chỉ cần ngươi đồng ý. Ta liền đem chô đồ vật này phân cho người một ít. Ánh sáng trong mắt đại hát chợt loe sáng, hừ lạnh nói, chuyện gì? Hát đế nhìn nhìn nó, lại nhìn về phía tần lạc ý, ý sau đó nói, nàng có vòng tay không gian, có thể mang theo chúng ta xuyên thấu sư hổ nhai là một địa phương kỳ dị bị hạn chế, chỉ cần nàng có thể mang ta đi xuống một chuyến, sau đó lại đem ta dẫn lên, ta liền đem mấy thứ này phân cho người một nửa, như thế nào? Ánh mắt hắc đế hàm chứa chờ mong. Trong lòng đại hắc một trận kích động, trên mặt lại cười lạnh nói, ngươi muốn đi lấy bảo bối dưới sư hổ nhai. Hắc đế cười hắc hắc, cũng không phủ nhận. Chỉ phân cho ta một nửa, ngươi liền muốn đi xuống lấy bảo bối của ngươi, ngươi nằm mơ à. Đại hắc cường ức kích động trong lòng lạnh lùng nói, Hắc đế ở dưới đó sông ít nhất 10 vạn năm, luôn luôn tại phía dưới sưng vương sưng bá, hơn 10 vạn năm nay, bảo bối phía dưới, không biết được bao nhiêu. Muốn lấy một nửa chữ vật giới trao đổi, không có cửa đâu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vẻ mặt hắc đế cũng có chút khó coi, nghiêm mặt nói. Không được tốt lắm, đồ vật trong tay ngươi đoạt đi phải chia cho ta một nửa, đồ vật mang lên từ phía dưới, ngươi cũng phải phân cho ta một nửa, nếu không không bàn nữa. Đại hắc, phiết phiết môi nói. Ngươi, hắc đế tức giận, khẩu khí này cũng thật lớn, ngay cả bảo bối của chính mình ở phía dưới nó cũng muốn. Không có khả năng, nhiều nhất ta đem hết thảy đồ vật trong chữ vật giới này đều cho ngươi. Nó một ngụm cự tuyệt. Đại Hắc cũng không để bụng, chính ngươi giữ đi, ta từ bỏ. Xoay người lơ đãng rời khỏi phòng. Hắc đế tức giận đến ngực kịch liệt phập phòng, nhìn Đại Hắc đi ra, lại nhìn nhìn tần lạc y Thật muốn đem vòng tay trên tay tần lạc y lấy xuống. Đến lúc đó tùy tiện tìm một đệ tử phiêu miểu tông đi xuống bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ trợt lóe rồi biến mất. Nó rất nhanh từ bỏ. Tân Lạc Y Dì là đệ tử quan môn của trưởng môn phiêu miểu tông, đoạt đồ vật của nàng, còn là loại đồ vật nghị thiên. Nói không chừng liền cùng toàn bộ phiêu miểu tông chống lại, từng người đến nó không sợ, nhưng nếu là quần công nó, hơn nữa phiêu miểu tông có trận pháp hộ tông, nó liền gặp nguy hiểm. Cha cha chân, nó đi theo đại hắc ra ngoài, tới gần bên người nó lôi kéo làng quen, hy vọng tâm địa đại hắc đừng đen như vậy. Sau vài ngày, Đại Hắc vẫn không rời đi Ngọc Thanh Phong, tuy rằng không trở lại bên người tần lạc y bất quá tùy thời đều chú ý hết thể tần lạc y lì Hôn Nguyên Thiên Châu trên người tần lạc y lì vẫn không có dị tượng khắc thường, đầu tiên nó kinh hỉ, sau lại ưu sầu. Hỉ là không có dị tượng khắc thường, sẽ không khiến Hắc Đế còn ở chỗ tối gây rối bị người phát hiện, ưu là vài ngày trôi qua, chẳng lẽ tần lạc y không thể hấp thu tinh thần lực sao, nếu thể chất nàng thật sự không thể hấp thu tinh thần lực về sau sẽ phiền thoái lớn. Nó thân là dị thú, cho dù sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, tu vi không bằng 1 phần năm lúc trước, nhưng thọ nguyên thật dài, giống như hắc đế sống hơn 10 vạn năm căn bản không thành vấn đề. Nếu tần lạc ý không hấp thu tinh thần lực được, tu luyện ra huyền phủ, như vậy nàng nhiều nhất có thể sống hơn 500 tuổi, cũng mang ý nghĩa nó chỉ sống được hơn 500 nữa. 55A, đối với phạm nhân mà nói, có lẽ thực dài lâu nhưng đối với chúng nó mà nói, chỉ là trong nháy mắt mà thôi à. Thời gian càng lâu, nó càng lo âu Hắc đế nhận thấy được nó lo âu thấy nó thỉnh thoảng nhìn về phía trô ở của tần lạc ý thì không khỏi cười nhạo. Bất quá thời gian nàng tu luyện mới vài ngày mà thôi, người gấp gấp làm gì, có người mất vài năm, mười mấy năm, thậm chí là hơn trăm năm, mới có thể tu luyện ra huyền phủ, cũng. Thực bình thường theo nó thấy, căn bản đại hắc chỉ lo lắng vô ích, Ngươi biết cái gì? Đại hác tức giận nói. Cùng tấn lạc ý kết thành khế đức linh hồn không phải nó, đương nhiên nó đứng nói chuyện thắt lưng không đau. Hác đế không nói gì, nó đang an ủi nó được không? Đại hác trừng mắt nhìn nó đứng đối diện, đột nhiên linh quang trong đầu chật lóe, cười đến không có hảo ý. Như vậy đi, ngươi cũng cùng nàng kết thành khế đức, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ nguyện ý mang ngươi xuống lấy bảo bối của ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc giống ngươi sao? Hác đế đảo cặp mắt trắng dã, thư lệnh nói. Không cần khế ước linh hồn, ngươi cùng nàng kết thành khế ước bản mạng tốt lắm. Đại hác vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu tần lạc ý gì thật sự không thể hấp thu tinh thần lực, nó kéo theo tên hốn đản này làm đệm lưng, đến lúc đó còn sợ nó không vội vàng xuất ra rất nhiều bảo vật đem tới cho tần lạc ý gì dùng sao. Khế ước bản mạng cũng không được, ngươi đừng phí võ mồm. hắc đế liếc mắt nó một cái nói. Nha đầu kia rửa vào cái gì khế đức ta? Để cho ta cùng nàng kết thành khế đức, còn không bằng để ta đâm đầu chết. Vậy ngươi liền lăn, đừng ở nơi này chướng mắt ta. Đại Hác nổi giận, móng bước hướng nó nhào tới. Chỉ là lấy tu vi nó, hiện tại đương nhiên không gây thương tổn đến Hác Đế. Hác Đế dễ dàng tránh thoát. Đại Hác lo lắng quả thật dư thừa vừa mới tu luyện hai ngày. Tần lạc y có thể bắt đầu hấp thu tinh thần lực, tuy rằng ít. Bất quá tuy ít nhưng chứng minh được thể chất của nàng có thể tiếp tục tu luyện. Ở ngày thứ ba, trong linh đài nàng có một vòng lục trâu, bắt đầu sáng lên, quang mang xanh biếc chiếu sáng từng góc trong linh đài. Sau đó tốc độ nàng hấp thu tinh thần lực bắt đầu nhanh hơn, vừa mới ban đầu chỉ là một điểm sáng nhỏ khó phát hiện, đến sau lại tụ tập thành sợi tơ thật nhỏ, dần dần tốc độ nhanh gấp 10 lần. Chỉ là khiến cho nàng thất vọng là, vô luận nàng suy nghĩ biện pháp nào đều không làm cho hết thể tinh thần lực quy tụ vào trong đan điền được, mỗi khi chúng nó tiến vào trong cơ thể sau, rất nhanh liền biến mất vô tung. Vừa mới bắt đầu nàng nghĩ rằng tinh thần lực trôi đến bên trong kinh mạch, sau đó tinh thần lực nhiều hơn, nàng mới phát hiện, không chỉ có kinh mạch hấp thu tinh thần lực, lục phủ ngũ tạng nàng, đều hấp thu tinh thần lực, giống như một cái động không đáy, nàng hấp thu tinh thần lực, căn bản không thể thỏa mãn ngu cầu thân thể. Điều này làm cho nàng cảm thấy thập phần kỳ quái rõ ràng trong bản chép tay của đoàn mục trưởng thành có ghi lại hấp thu tinh thần lực sẽ theo kinh mạch sau mới đến vào trong đan điển dần dần chậm rãi hội tụ từ ít thành nhiều đợi đến thời điểm đủ nhiều liền dùng vô thượng kinh khắc họa đạo ngân ở mặt trên đem tinh thần lực thần bí luyện hóa hoàn toàn tạo ra phủ đệ mà nàng hấp thu tinh thần lực còn chưa đến trong đan điiền đã bị biến mất về sau nên khắc họa đạo ngân ở mặt trên như thế nào Luyện hóa như thế nào Thời gian một lại ngày một ngày trôi qua Thời gian ước định cùng ổ sư không sai biệt lắm Nàng rời khỏi trạng thái tu luyện Sâu kín thở dài một hơi Có hôn nguyên thiên châu Tốc độ nàng tu luyện nhanh hơn gấp 10 lần Nhưng không biết bao giờ lục phủ ngũ tặng nàng Mới không tiếp tục cướp đoạt tinh thần lực nguyên bản nên ở trong đan điển Một đạo thân ảnh màu đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào Vây quanh nàng vài vòng vẻ mặt chờ mong nhìn nàng Tân lạc y thì ở cuối đầu, Cười cười sờ đầu nó, ta đã có thể hấp thu tinh thần lực. Hơn nữa tốc độ hấp thu nhanh đến kinh người. Ngao! Đại hác điên cuồng gào thét một tiếng, hắc đế đi theo nó từ cửa sổ tiến vào kích động sợ tới mức lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Nàng có thể hấp thu tinh thần lực, ngươi cần kích động đến nông nỗi như vậy sao? Hác đế đảo cặp mắt trăng rã. Đại hác không để ý tới nó, vui mừng ở trong phòng xoay quanh, sau đó cảm thấy phòng ở quá nhỏ. Thúc một tiếng, kích động tiến ra ngoài viện, một bên chạy một bên điên cuồng gào thét. Tân lạc y dịch cười vô chán. Hai mắt hắc đế hung hăng nhìn chầm chầm nàng, trong mắt cũng hiện lên một chút dị sắc. Nguyên tưởng rằng không mất vài năm, tần lạc y căn bản không thể hấp thu tinh thần lực, không nghĩ tới thời gian vài ngày, cư nhiên nàng có thể hấp thu, thực sự làm cho nó kinh ngạc chẳng lẽ nàng là một thiên tài tu luyện. Đại hác tuệ nhãn thức châu, nên mới cùng nàng kết thành khế ước. Hẳn là không có khả năng Ý nghĩ như vậy chỉ chợt lóe mà qua Nó lập tức phe phẩy đầu Thì thảo phủ nhận nếu thật sự như vậy Đại hắc cùng nàng ký kết Sẽ không phải là khế ước linh hồn Mà là khế ước bản mạng Gặp nó vừa lắc đầu vừa lầm bầm lầu bầu Vẻ mặt tần lạc y Có chút quái dị liếc mắt nhìn nó một cái Hắc đế đi qua Thập phân bắt quái nói Lúc trước, ngươi cùng đại hắc kết khế ước như thế nào a. Đại hắc càng không muốn nói Nó càng muốn biết Không có được đáp án minh bạch, trong lòng nó tựa như bị mèo cào, khó chịu lợi hại. Tần lạc ý ghi hãy môi một cái, vẻ mặt khó lường nhìn nó, việc này ngươi vẫn nên đi hỏi đại hắc. Nói xong nàng cũng đi ra ngoài, ý cười trong mắt càng thêm sáng lạ, ý định nghe bát quái của hắc đế càng thêm khó chịu. Ở trong viện chạy vài vòng, đại hắc vẫn đang thập phần hưng phấn, đương nhiên nó hưng phấn không riêng gì tin tức tốt tần lạc y có thể hấp thu tinh thần lực. Còn bởi vì hôn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể nàng không có dị tượng tượng giống lần trước, xuất hiện khắc thường. Cứ như vậy, đã nói lên thời điểm nàng hấp thu tinh thần lực, nó không cần lo lắng để phòng sợ người khác phát hiện bí mật trên người nàng. Đại Hác Điên cùng gào thét kinh động đoan mục trường thanh ở phụ cận, mặt đoan mục trường thanh lạnh lùng bay nhanh lại đây, nguyên bản muốn răn dậy nó vài câu, để cho nó muốn hứng kêu cũng tránh xa một chút mà kêu. đừng ảnh hưởng tần lạc y hề tu luyện, kết quả đến trong viện. Cư nhiên thấy được tần lạc y gần nửa tháng không gặp, khuôn mặt tuấn Tú băng hàn phút chốc trở nên thập phần nu hòa. Nhìn đến đoan mục trường thanh lại đây, tần lạc y xuất ra hoàng cực kinh cùng bồ đề tâm pháp trả lại cho hắn. Ngươi quyết định tu luyện vô thượng kinh. Ánh mắt đoan mục trường thanh tối đen nhìn tiếu nhan của nàng, đáy mắt ôn nhu chợt lẻ rồi biến mất. Ấn! Tần lạc y ghi môi một cái, cười nhạt nói. tiểu sư mội quyết định tu luyện vô thượng kinh Một tiếng cười duyên cùng với một đạo thân ảnh xinh đẹp phút chốc rừng ở trong viện, là ngũ sư tỷ Liêu Khuynh Thành. Tiểu sư muội bế quan nửa tháng, chẳng lẽ là tu luyện vô thượng kinh sao? Cùng Liêu Khuynh Thành hạ xuống, còn có tứ sư huynh dung vân hạ Tiểu sư muội tuy rằng vô thượng kinh kiên là công pháp lợi hại nhất trong ba đại công pháp tu luyện ở phiêu miểu tông, cũng là công pháp khó tu luyện nhất. Nhớ đến ngày đó ta cùng tứ sư huynh không công lãng phí không ít thời gian. Cuối cùng không tu luyện được, không thể không sửa lại đi tu luyện tâm pháp khác. Ngươi muốn tu luyện vô thượng kinh, nhất định phải hảo hảo suy nghĩ kỹ mới được a Liêu Khuynh Thành lôi kéo tay nàng, vẻ mặt lời nói thâm thiế. Ở trong mắt nàng, tư chất tần lạc y tu luyện so với chính mình, cách xa nhau rất lớn. Hơn nữa sau lưng nàng là gia tộc thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, dùng không biết bao nhiêu tiên chân linh đan, cũng không thể dùng vô thượng kinh tu luyện ra huyền phủ tần lạc y lì lại càng không thể. Sắc mặt đoan một trường thanh phát lệ thập phần không hận giận tần lạc y vừa mới bắt đầu tu luyện, nàng đã nói ra lời ủ dũ như vậy. Ngươi không thể tu luyện, chỉ có thể nói chứng minh tư chất ngươi kém. hắc đế liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nhạo nói, ngươi tu luyện hồi lâu cũng không thể tu luyện còn nàng chỉ mất thời gian vài ngày đã tu luyện ra tinh thần lực, tư chất của ngươi có thể cùng nàng so sánh sao. Nửa tháng tới nay Nó không chỉ một lần đụng tới liều khuynh thành cư nhiên liều khuynh thành còn vụng trộm đánh chủ ý lên nó, ám thi quỷ kế không phải lần một lần hai, muốn đem chính mình khế ước quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, si tâm vọng tưởng. Cũng không soi lại bộ dáng chính mình, nàng chỉ là một tu sĩ huyền phủ, cùng yêu tinh giống nhau, chỉ biết dùng sắc đẹp mê hoặc nam nhân, còn muốn khế ước nó. Nếu bắt buộc phải lựa chọn khế ước một người giữa nàng cùng tân lạc y dì Nó thà rằng lựa chọn tần lạc ý, ý ấy, ít nhất so với nàng nhìn thuận mắt hơn. người tu luyện ra tinh thần lực. Đoan mục trường thanh ngẩn ra sau nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vô cùng vui sướng nhìn nàng. Nhanh như vậy như thế nào có khả năng. Gương mặt Liễu khuynh thành xinh đẹp nhất thời trắng bệnh, trong mắt lộ vẻ không thể tin, còn có một chút đấu kỵ không thể che dấu trợt lóe rồi biến mất. Nếu đây sự thật thời gian nửa tháng, nàng liền tu luyện ra tinh thần lực. Hơn nữa còn dùng công pháp khó tu nhất phiêu miểu tông là vô thượng kinh bác đại tinh thâm nhất tu luyện ra tinh thần lực, có phải chứng minh rằng thiên phú tu luyện của tần lạc ý so với nàng tốt hơn. Nàng không muốn tin tưởng. Đây nhất định không phải thật sự. Nhất định là hắc đế, con xuất sinh này bất mãn chính mình muốn khế ước nó, cố ý hủ doan nàng. Chúc mừng tiểu sư muội Dung vân hạc kinh ngạc sau, cười hướng nàng chúc mừng. Trong lòng giật mình. Thiên phú tu luyện của tiểu sư mội quả nhiên kinh người, trách không được có thể được trưởng môn sư bá thu làm đệ tử quan môn, càng đáng quý hơn là, cư nhiên nàng có thể luyện đan. Chỉ là đến tuột cùng nàng có thể luyện ra được đan dược mấy dai, sư phụ cùng trưởng môn sư bá đều ngầm miệng không nói chuyện, liều khinh thành hỏi vài lần, bọn họ đều cười cho qua, bộ ráng rõ ràng muốn giữ bí mật. Nhìn bộ ráng bọn họ kinh ngạc vô cùng, khó có thể tin, tần lạc y đi mỉm cười cười, gật đầu thừa nhận Khuôn mặt Minh diệm thong rong bình tĩnh, cũng không bởi vậy liền kiêu ngạo không ai bị nổi. Ánh mắt đoan mục trường thanh nhìn nàng càng thêm nu hòa, ánh nắng màu vàng chiếu lên người hắn, làm cho thân ảnh hắn thon dài có vẻ càng thêm tuấn giật cao ngất, phong thần như ngọc. Ngược liêu khuynh thành phập phòng lợi hại, tức giận đến âm thầm cắn chặt rằng không nghĩ tới ở trong tông môn. Đoan mục trường thanh có tiếng lánh khốc cũng đối với nữ nhân này xem trong vài phần. Trước khi tần lạc y chưa tới phiêu miểu tông. Thiên phú tu luyện của chính mình, so với tất cả nữ tử trong tông môn, tuyệt đối là số 1 đi đến nơi nào, cũng có vô số ánh mắt hâm mộ đấu kỵ hương đến, mà hiện tại tần lạc y y mất thời gian nửa tháng liền dùng vô thượng kinh tu luyện ra tinh thần lực, nghĩ đến nàng về sau khẳng định sẽ thay thế được địa vị chính mình, được người khác hâm mộ nhìn lên, nàng liền có xúc động thổ huyết. Tiểu sư muội, sư phụ nói sáng sớm mai sẽ rời đi phiêu miểu tông, nhắc ngươi sớm chuẩn bị tốt, Dung Vân Hạc cười nói, kỳ thật lời nói nguyên bản của sư phụ là, nếu tần lạc y đi rời khỏi tu luyện, thì sáng mai sẽ rời đi, nếu chưa, liền lợi thêm 2 ngày nữa, nàng vừa mới bắt đầu tu luyện tinh thần lực, vạn nhất có điều minh bạch, nếu kinh động đến nàng tu luyện, ngược lại không tốt. Bởi vì có chữ vật giới, tần lạc y không có cái gì cần thu thập chuẩn bị, những đồ thường dùng đều để bên trong chữ vật giới. Liêu Khuynh Thành cùng Dung Vân Hạc rời đi sau. Tần lạc y đi, đi lên chủ phong gặp sư phụ đoan mục trường thanh đồng hành. Biết tần lạc y đã có thể hấp thu tinh thần lực, hơn nữa tu luyện vô thượng kinh, các trưởng môn thập phần cao hứng. Đợi đoan mục trường thanh rời đi, tần lạc y đối với sư phụ nói ra hiện tượng kỳ quái sau khi nàng hấp thu tinh thần lực, nghĩ đến sư phụ sống mấy ngàn năm, lại là người đứng đầu một tông môn, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ vì nàng giải thích nghi hoặc. Kết quả các trưởng môn cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, lúc này vận khởi linh lực, dùng thần thức quan sát trong cơ thể nàng trong đan điển tần lạc y y thật sự không có một chút ít tinh thần lực nào. Đi thong thả từng bước trong phòng trầm ngâm thật lâu sau, tìm không được đáp án, chỉ có thể để cho nàng tiếp tục tu luyện, có lẽ thời gian lâu dài, hấp thu tinh thần lực đầy đủ, có thể ngưng tụ trong đan điển còn đoán tình huống như vậy, chỉ sợ cùng hôn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng có liên quan. Hôn nguyên thiên châu có thể trợ người hấp thu tinh thần lực, lúc tấn dai sẽ có dị tượng cực không bình thường sinh ra, về phần khi bọn họ tu luyện có giống ngươi hay không, tinh thần lực sẽ tham nhập vào trong lục phủ ngũ tạng, thì không ai biết, dù sao trước kia những người có được hạt châu này, đều không còn, nếu muốn nghe được, sợ là có rất nhiều khó khăn. Tân lạc y có chút thất vọng, ngay cả sư phụ nhà mình cũng không biết vì cái gì lại như vậy. Hiện tại chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Trở lại trong ngọc thanh phong, đại hắc có vẻ dị thường hưng phấn, khỏe mắt đôi lông mày còn mang theo đắc ý không giấu được. So sánh với nhau, hắc đế có chút ủ rũ. Nhanh lên, thế nhanh lên, ngày mai chúng ta liền đi. Đại hắc hắc hắc cười thúc dục hắc đế. Tần lạc ý gì tò mò nhết mày, không tiếng động hỏi. Đại hắc dung đùi thập phân đắc ý nói, nó muốn người mang nó đi xuống sư hổ nhai lấy bảo bối của nó, bất quá chúng ta không thể không công mang nó đi xuống. Chúng ta đã thương lượng tốt lắm, người mang nó đi xuống, nó liền đem chữa vật giới kia trả lại cho chúng ta, sau đó dùng tâm ma thể, không thể tiếp tục đọc đi, còn ở bên người chúng ta bảo hộ 10 năm, thời điểm cần nó rút, nó không thể cự tuyệt. Nguyên bản nó muốn đem hắc đế lưu 2-30 năm, hiện tại tần lạc y Lì đã có thể hấp thu tinh thần lực, lại có hôn nguyên thiên châu trong người, thời gian 2-30 năm, nói không chừng có thể tu luyện ra ngọc phủ, tử phủ có hắc đế bảo hộ bên người, vạn nhất hốn nguyên thiên châu ở lúc tấn giai sinh ra dị tượng bị người phát hiện, bọn họ sẽ có thêm một phần trợ lực. Nhưng hắc đế sống chết không đồng ý, còn kém điểm cùng nó động thủ, chỉ đồng ý bảo vệ bọn họ 10 năm. Mặc dù cách ý nguyện nguyên bản của nó kém không ít, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận. Hơn nữa, tuy rằng không chiếm được bảo bối phía dưới của nó, nhưng chúng nó là bộ tộc ngục thất, trời sinh đối với bảo vật mẫn cảm. Trong 10 năm này, Nó nhất định sẽ lợi dụng đầy đủ điểm này, để cho Tân Lạc Yi y mang theo Hắc Đế đi khắp Đồng Lai Tiên Đảo cùng Thiên Huyền Đại Lục, càng quét hết thảy hai khối bảo tàng trên đại lục. Tần Lạc y Yi có chút ngoài ý muốn, càng nhiều hơn là kinh hỉ. Không nghĩ tới đại hắc cư nhiên cùng Hắc Đế đạt thành hiệp nghị như vậy. Mặc kệ là nhân loại, tu sĩ hay là thú loại, dụng tâm ma thể, đó là chuyện nhất định phải tuân thủ, nếu không sẽ ứng nghiệm ma chướng nổi lên bốn phía, khi tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma. Từ nay về sau tu vi tấn phế hiệp nghị như vậy, đối nàng có lợi mà không một hại. Đại hát thúc giục sau, Hắc đế có chút bất đắc dĩ dụng tâm ma lập hạ lời thể. Tần lạc y tán dương liếc mắt nhìn đại hát một cái, đại hát cao hưng phân chấn đem chữ vật giới giao cho nàng, bởi vì đối tượng Hắc đế phát quyết tâm ma thể là tần lạc y thì đồ vật trên tay nó, bị hắc đế đoạt đi, cũng không chịu tâm ma thể ước thúc, quan trọng hơn là hết thể linh thực cứ dùng như vậy. Hiệu quả sẽ suy giảm lớn, luyện thành đan dực dùng, hiệu quả tốt hơn vô số lần. Đồ vật đã đưa, lời thể cũng phát ra, tần lạc y thực dứt khoát đi lĩnh loại tinh thạch xuống sư hổ nhai chỉ bóp nát liền có thể trở về. trưởng quản Tinh Thạch là một gã tu sĩ huyền phủ, hắn tất nhiên nhận thức tần lạc y y ở trong phiêu miểu tông, chỉ sợ hiện tại không ai không biết vị đệ tử quan môn này của trưởng môn tu vi võ thánh, dưới sư hổ nhai, lại ở địa phương không có truyền tống trợ qua thời gian 2 3 ngày, còn sống tìm trở về, nàng được coi là một kỳ tích xuất hiện. Khi hắn đem tinh thạch đưa cho Tần Lạc Yiye, biểu tình trên mặt hồ nghi lại có chút lo lắng, Tần Lạc Yiye lơ đãng giải thích, chính mình làm rơi đổ vật phía dưới, nàng muốn đi xuống cầm lại. Sau đó liền kích động đi xuống sư hổ nhai. Đương nhiên, đại hắc cùng hắc đế đã bị nàng để vào vào bên trong vòng tay không gian trước bên trong phiêu miểu tông, trừ bỏ Đoan Mục Trường Thanh, sư phụ cùng ổ sư thúc Biết hắc đế là do nàng dùng vòng tay mang từ dưới sư hổ nhai dẫn ra ngoài, còn mọi người chỉ nghĩ đến hắc đế là bằng hữu của đại hắc, đến phiêu miểu tông tìm đại hắc tần lạc y từ trên trời răng xuống, đi theo bên người nàng còn có hắc đế cùng đại hắc, dưới sư hổ nhai nhất thời sôi trào. Mãng nhu vây quanh bảo khố của hắc đế, lúc này thấy hắc đế trở về, đầu tiên là tái mặt, sau đó vui sướng vô cùng lại đây đón. Hắc đế đem toàn bộ các loại linh thực, linh quả, còn có tinh thạch bên trong bảo khố đặt trong chữ vật dưới, lại ở dưới sư hổ nhai dạo qua một vòng. Không cần nó mở miệng, mỗi lần đi đến một chỗ, chỉ cần liếc mắt nhìn chung quanh một cái, nhiều manh thu hình thể thật lớn chủ động lấy đồ vật dâng cả hai tay lên, vì hắc đế rời đi nửa tháng mệnh lệnh rõ ràng không được hái linh thực, không được lấy bảo vật, cả người mồ hôi như mưa hạ xuống, sợ hắc đế khó chịu một cái, khiến cho chúng nó hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt. Đồ vật có thể được hắc đế coi trọng để mắt đến đều là cực phẩm trong cực phẩm, những thứ khác hơi kém một chút, hoặc là linh quả còn chưa thành thục còn có chút linh thực nghiên kỳ thấp, hắc đế đương nhiên xem thường, vài thứ kia, nó vẫn mặc những thú loại khác sử dụng. Ba canh giờ sau, chúng nó quay lại địa phương co truyền tống trận, nhìn đến tần lạc y cùng hắc đế bọn họ chuẩn bị rời đi, mắng như cùng mảnh thu thực lực thập phần cường đại nóng nảy, túi đầu xuống trước hắc đế. Nói là nguyện ý vĩnh viễn làm Tùy Tùng đi theo nó, hy vọng hắc đế cho mang bọn nó đi cùng. Thực lực chúng nó cường đại, đương nhiên không muốn cả đời ngốc ở địa phương như vậy, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Đây chính là cơ hội vạn năm khó gặp không, là cơ hội cả đời đều khó gặp, tuy rằng chúng nó không biết hắc đế lúc trước rời đi như thế nào, chúng nó chỉ nhìn đến nó đánh về phía tần lạc ý để, sau đó biến mất. Nguyên bản còn lo lắng nó gặp bất chắc, hiện tại nhìn đến nó bình yên vô dạng trở về, ban khoăn duy nhất trong lòng không còn, hắc đế đem đồ vật nó tích lũy mấy vạn năm qua mang đi, có thể trở về hay không đều là vấn đề, cho dù trở về, sợ rằng không biết bao nhiêu năm sau, lúc này bỏ qua cơ hội, nói không chừng chúng nó vĩnh viễn không có cơ hội đi ra ngoài. Đại hắc cười hắc hắc, nhìn nhìn hắc đế, lại nhìn về phía mắng như, trong mắt tràn ngập tinh kế, lưng hắc đế chợt lạnh, Nháy mắt có loại cảm giác nằm trên thất gỗ mặc người xâm lược. Chính mình xuống dưới một chuyến, trả giá đại giới cũng không nhỏ. Nghĩ đến đây, nó vây vây mong bớt, chỉ vào đại hắc cùng tần lạc y đi vẻ mặt nghiêm túc đối với chúng nó nói, ta không có cách nào mang bọn ngươi đi ra ngoài, lại càng không nói gì đến tùy tùng hay không tùy tùng, nếu các ngươi muốn đi ra, liền cùng các nàng thương lượng tốt. Mấy con manh thu trong mắt sáng ngời, vẻ mặt kích động đứng trước mặt tần lạc y đi cùng đại hắc thập phần chân thành nói thỉnh cầu của chính mình. Khóe môi tần lạc y dề mỉm cười, lông mi nồng đậm hơi hơi buông xuống, tạo thành màn che có độ cong duyên dáng, che khuất hú quang trong con ngươi như ngọc lưu ly chợt lé rồi biến mất, có chút tâm động. Có thể mang bọn ngươi đi lên, bất quá các ngươi cùng ta kết hạ khế đước mới được, nếu không không bản nữa. Kết thành khế đước. Vẻ mặt mãng như chờ mong phút chốc thay đổi, cùng nhân loại kết thành khế đước, khẳng định là khế đước linh hồn. Hơn nữa đại hắc cũng cùng nàng kết thành khế ước linh hồn cái này biểu thị cả đời chúng nó đều chịu khống chế của nàng. Lưu lại, rời đi. Trong lòng chúng nó hai người đang giao chiến. Tuy rằng rời đi có thể đi ra thế giới bên ngoài, nhưng đem sinh mệnh giao cho một nhân loại không có tu vi cường đại, ngắm lại đều làm cho chúng nó cảm thấy buồn bực. Tuy rằng lưu lại vĩnh viễn không thể rời đi nơi này, nhưng có được sinh mệnh lâu dài, hơn nữa tu vi chúng nó. Mặc dù trước kia ở dưới hác đế, hác đế rời đi, nơi này là thiên hạ của chúng nó, có thể mặc chúng nó sưng vương xưng bá, hoành hành vô kỵ. Đổi một điều kiện khác được không? Đúng vậy, ta đem hết thẻ bảo vật trong mấy năm qua của ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi. Ta cũng nguyện ý. Không có một con mạnh thú nào nguyện ý cùng tần lạc ý kết thành khế đức, muốn dùng đồ vật cùng nàng trao đổi, dù sao so với tự do, mấy thứ này về sau bằng vào tu vi chúng nó còn có thể có lại. Một khi đã như vậy, liền thôi. Tân lạc y gì hãy lướt mắt nhìn chúng nó một cái, xoay người bước đi. Nếu không thể vì nàng sử dụng, đương nhiên nàng sẽ không mang ra ngoài. Trên người nàng có không ít bí mật, hôn nguyên thiên châu, nhân thú đều có thể tự do đi qua vòng tay không gian không cùng tính mạng nàng tương liên, coi tu vi hiện tại của nàng, khẳng định không thể mang ra ngoài. Đại Hắc đi theo phía sau nàng, đi được hai bước, quay đầu lại, Nhìn mãng ngưu đang chờ mong cười nhạo nói, cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi không cần, cư nhiên không muốn cùng nàng kết thành khế ước linh hồn, các ngươi liền chuẩn bị cả đời chết giả dưới ngay đi. Sau khi nói xong, thân hình vừa động, phút chốc liền biến mất tại chỗ. hắc đế theo sát phía sau cũng đã biến mất chỉ còn một mình tân lạc y dìa đứng tại chỗ. Nàng xuất tinh thạch ra, nhẹ nhàng bóc nát. Chờ một chút, ta nguyện ý cùng ngươi kết thành khế ước linh hồn. Mãng Ngưu đột nhiên hét lớn, vọt lại đây, vội vàng nói. Đáng tiếc nó nói xong cũng quá mượn, tần lạc y đã bóp nát tinh thạch, thân ảnh màu trắng nháy mắt biến mất tại chỗ. Mãng Ngưu dầm thẳng chân, Đại Hác nói đúng, bỏ qua cơ hội lần này, rất có khả năng sẽ chết ra ở đây chỉ là tần lạc y đã rời đi, hiện tại nói cái gì cũng đã quá mượn. Đứng ở trên sư hồ nhai, Đại Hác cùng hắc Đế tử trong vòng tay không gian ngảy ra, Tần lạc y ghi trở lại nhìn thoáng qua dưới nhai tối đen giống như không thấy đáy, nàng nghe được lời nói của mãng yêu, đương nhiên đại hắc cùng hắc đế cũng nghe thấy. Nàng đang do dự có muốn đi xuống lần nữa đem mãng yêu dẫn đi cùng hay không? Đại hắc nói, dù sao mãng yêu cũng không chạy được, không bằng để nó đợi thêm một thời gian, người muốn đi xuống, phải lấy được tinh thạch, nếu bị người hưu tâm phát hiện, sợ là sẽ có hoài nghi. Tần lạc y ghi hãy lại cũng đúng. Dù sao nàng là đệ tử phiêu miểu tông, qua đại hội luyện đan sư lần này, nàng khẳng định sẽ trở về, còn phải đi đến chỗ ẩn mật sư phụ nói để tấn giai, muốn khế ước mắng ngưu, cũng không cần nhất thời vội vàng. Mắng ngưu cá tính bục trực, bản tính không xấu, về sau ngươi đem nó khế ước, như thế cũng được coi là một chủ ý không sai. Hát đế cũng mang vẻ mặt đồng ý, bất quá suy nghĩ của nó bất đồng, tu vi tần lạc ý, ý rất thấp, tuy rằng nó dụng tâm ma thể cũng không muốn làm một bảo tiêu toàn trước, có mãng như ở bên người nàng, nó có thể thoải mái không ít. Trở lại Ngọc Thanh Phong, rất xa liền nhìn đến một đạo thân ảnh thon dài đứng ở ngoài phòng, thân mặc cẩm bảo ngân sắc viên đen, đứng dưới ánh trăng màu bạc, có vẻ cao quý mà tuấn tú. Tân lạc ý nghĩa ngần ra. Đoan mục trường thanh bây giờ đã là nửa đêm, hiện tại hắn đứng ở ngoài phòng nàng làm gì, chẳng lẽ đang chờ chính mình. Lập tức lại phiết phiết môi, ý nghĩ như vậy, Chính nàng đều cảm thấy buồn cười Hai tay đoan mục trường thanh đặt ở sau người Gió nhẹ ban đêm thổi bay và táo hắn Giáng người hắn có vẻ càng thêm phong thần như ngọc Tuấn Mỹ phi phạm Nhìn đến tần lạc y, y hay lên núi Trong con ngươi tối đen của hắn hiện lên một đạo ưu quang Rất nhanh đi tới Nhị sư hình Ngươi như thế nào lại ở đây Tần lạc y, y tựa tiếu phi tiếu nói Ánh mắt đoan mục trường thanh rất nhanh đem nàng đánh giá một vòng Thấy trên người nàng không có gì không ổn Mới yên lòng, nghe nói ngày mai ngươi sẽ đi theo ổ sư thúc cùng nhau rời đi. Thanh âm hắn chầm thấp, mang theo một tiêu mị hoặc thản nhiên khó hiểu. Đúng vậy. Tân lạc y kỳ quái liếc hắn một cái. Việc này ở phiêu miểu tông, đã không phải bí mật gì. Hắn hỏi lại việc này làm gì. Ánh mắt đoan một trường thanh sáng khoác, không nghĩ tới ngươi còn có thể luyện đan y nhi. Trên người ngươi, đến tổt cùng có bao nhiêu bí mật mà ta không biết. Hắn thì thao nói nhỏ nhưng rừng trong thai tần lạc ý thì lại làm cho nàng mạnh mẽ cả kinh bí mật của nàng rất nhiều, cũng không muốn để cho nhị sư huynh bụng dạ khó lường này biết. Nào có bí mật gì A ta biết luyện đàn, cũng không phải là bí mật gì, sư phụ sư thúc đều biết. Nàng kéo kéo khoe môi, có chút mất tự nhiên hắc hắc cười nói, thầm nghị xóa sạch tò mò trong lòng hắn, nàng không muốn cho đoan mục trường thanh cảm thấy hứng thú đối với chính mình. Nếu bí mật của nàng bị hắn biết được, Khó bảo toàn hắn sẽ không lấy bí mật của nàng ra huy hiếp, đến lúc đó nàng phải mệt lớn. Cũng may đoan một trường thanh chỉ có cả mà phát, cũng không chú ý tới nàng khắc thường. Mỉm cười nhìn nàng nói, ta có việc rời đi tông môn một chuyến, hai tháng sau, ta sẽ đến Kim Đỉnh Sơn tìm ngươi. Kim Đỉnh Sơn chính là địa phương tổ chức đại hội luyện đan sư, nơi đó có một đạo vực môn, người thắng có thể từ nơi đó tiến vào băng vực. Được. Ổ sư thúc cùng giản ngọc diễn đợi sau khi đại hội luyện đan sư kết thúc mới rời đi, tạm thời sẽ không trở lại tông môn, tần lạc y nghĩ đến hắn lo lắng cho mình trên đường trở về gặp nạn, cũng không suy nghĩ sâu xa, thuận miệng lên tiếng, tỏ vẻ đã biết, sau đó vòng qua đoan mục trường thanh, hướng cửa đi đến, đứng ở cửa, còn chưa mở đại môn ra, tần lạc y liền cảm giác được trong phòng có một cỗ hơi thở xa lạ nhấp mân môi đỏ mọng, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Đoan Mục Trường Thanh đưa tay giúp nàng đem đại môn đẩy ra, một nam tử trẻ tuổi đang đứng trong viện, biểu tình hỗn loạn, y dì phục không chỉnh. Tiêu Thiên Sau khi thấy rõ ràng có người trong viện vẻ mặt tần lạc y dì thập phần kinh ngạc, cư nhiên là Tiêu Thiên từng vì Ngọc Thanh nhan suốt đầu, làm hại giả Ngọc diễn cùng viên Long Hải bọn họ thiếu chút nữa bị liêu khuynh thành phạt xuống sư hổ nhai. Như thế nào ngươi lại ở trong này? Tần lạc y dì chậm rãi tiêu sái đến trước mặt hắn. Liếp mắt nhìn hắn một cái, mâu quang sắc bén nói nàng cùng Tiêu Thiên không có giao tình gì, cư nhiên hắn không đợi ai cho phép, đã chạy đến trong phòng chính mình, quả thực là buồn cười. Hơn nữa bởi vì giả ngọc diễn cùng quan hệ giữa nàng với Tiêu Thiên của Động Thiên Phúc, nên nàng đối với Tiêu Thiên này cũng không có hảo cảm gì. thần sư thúc, ta sai lầm rồi, người tha cho ta đi, về sau ta không dám nữa. Sắc mặt Tiêu Thiên chấp nhận, phích một tiếng, quỷ gối dưới chân nàng. Cả người run rảy, dư quang khỏe mắt kinh sợ lưu ý nhất cử nhất động của đoàn mục trường thanh bên cạnh. Người sai lầm rồi. Tần lạc y thì hề mi, có chút không rõ hỏi lại, chẳng lẽ hắn bởi vì làm hại giả ngọc diễn bọn họ thiếu chút nữa bị phạt xuống sư hổ nhai nên cố ý đến giải thích. Khỏe môi hiện lên một chút ý cười mỉa mai nếu thật sự là như thế, vậy cũng quá chầm đi. Hơn nữa tìm sai đối tượng rồi. tờ giấy truyền tin giả danh cho ngươi đến Ngọc Tàng Phong là do hắn viết. Trên khuôn mặt đoan mục trường thanh tuấn tú góc cạnh rõ ràng luôn viết đạm mạc không thay đổi, lạnh lùng nhìn chầm chầm tiêu thiên, thanh âm nói chuyện hướng tới tần lạc ý thì lại có vẻ nhu hòa. Thân thể tiêu thiên run lên, đầu túi càng thấp, trên mặt đã không còn huyết sắc. Đồng tử tần lạc ý dì co rụt lại, tờ giấy kia là do hắn viết. Người hãm hại chính mình cư nhiên là tiêu thiên. Vì cái gì? Ta và ngươi hẳn là không có thủ án gì đi. Sau khi minh bạch Trong thanh âm tần lạc y trong trẻo lạnh lùng mang theo một chút sát khí nồng đậm. Nếu không phải đại hắc nói không chừng hiện tại nàng đã không có cách nào đứng ở chỗ này, tiêu thiên hắn muốn hại đến tính mạng chính mình a Ta ta cũng không muốn, thần sư thúc, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Tiêu thiên mạnh mẽ ngởng đầu lên, nhỏ giọng biện giải nói. Phía sau màn còn có người làm. Tần lạc y đi nhết môi một cái, cười đến vô hại, bị buộc bất đắc dĩ. Vậy ngươi nói thật ra cho ta. Là ai bức người ngươi có khổ sở bất đắc dĩ gì mà nhất định phải hại ta? Lời nói vân đạm phong khinh, bất quá mỗi từ nàng nói ra, mâu Quang nàng lại càng phát ra sắc bén. Nàng muốn biết, đến tột cùng là loại người nào cùng chính mình có thủ hán lớn như vậy, cư nhiên nghĩ ra chủ ý đến hại tính mạng nàng, một vòng thủ săn một vòng, muốn giết nàng trong vô hình. Ta! Tiêu Thiên nhìn nhìn tuấn nhan đoan một trường thanh lánh khốc. Có chút hoảng sợ nuốt một ngụm nước miếng việc này hắn làm cực kỳ thỏa đáng làm. Nhưng không ngờ đến Trung Quy vẫn bị đoàn mục sư thúc phát hiện ra dấu vết để lại. Nghĩ đến thủ đoạn của đoàn Mộc sư thúc, mồ hôi lạnh trong người hắn đều sung ra. Tiêu Thiên của Động Thiên Phúc, là người trong tộc ta. Hắn là dòng chính, ta là dòng bên. Hơn nữa dòng bên còn cách cực xa. Nửa năm trước, phụ thân ta đột nhiên bị người bắt đi. Mặc kệ chúng ta tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy. Sau đó Tiêu Thiên tìm được ta. Nói cho ta biết chỗ của phụ thân ta, chỉ cần ta giúp hắn làm một chuyện, hắn sẽ thuyết phục sư phụ hắn, còn có vài vị trưởng lao động thiên phúc, cùng nhau đem trà ta cứu ra. Thiêu thiên một bên lau mồ hôi lạnh, một bên giải thích. Mâu quang tần lạc y dì hề chật lẻ, lạnh lung nói, hắn để cho ngươi làm một việc, chính là viết tờ giấy gạt ta đi ra ngoài. Phải. Thiêu thiên cúi thấp đầu xuống. Tờ giấy là ngươi viết, vậy ai giúp ngươi đặt trong phòng ta? Tần Lạc Y tiếp tục nói. Tu Vi Tiêu Thiên không cao, nàng vừa mới rời đi Thiên Lam phòng trở lại Ngọc Thanh phòng ngay tại trong phòng liền phát hiện tờ giấy, thời gian nắm chắc vừa vặn tốt, bằng Tu Vi Tiêu Thiên, rất khó có thể Tu Vi của nàng, so với Tiêu Thiên cao hơn không ít, tốc độ hắn không thể sánh bằng chính mình mới phải. Không ai giúp ta, việc này đều là do ta tự làm. Tiêu Thiên túi đầu, mâu Quang trật lué, đột nhiên ngởng đầu lên, có chút vội vàng nói. Tân lạc y hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng ta nghệ lướt hắn, rõ ràng không tin tưởng. Tiêu thiên cắn chặt răng lại tiếp tục nói, ngày đó ta vừa lúc giúp đỡ sư phụ ta, đưa chút đồ vật đến thiên làm phong cho quý sư thúc, nghe được ổ sư tổ nói cho quý sư thúc, tiêu quý sư thúc đến gọi giảng sư thúc lên đỉnh núi một chuyến, có chuyện công đạo muốn bọn họ đi làm sau khi rời đi, ta đi ngang qua động phủ giản sư thúc, vừa lúc nghe được các ngươi nói chuyện ở bên trong. Sau đó ta liền quyết định đi tới chỗ ở của người trước, đem tờ giấy đặt vào phòng người, đặt ở đó xong, lại rớt. Nhanh xuống núi, dùng bí pháp thông chi cho đường đệ tiêu thiên kia của ta Ngọc Tảng Phong là địa phương bọn hắn sớm xem trọng, bọn họ nói nơi đó cách xa Phiêu Miểu Tông, dưới núi là sư hổ nhai, là nơi thích hợp hủy thi diện tích. "Đuổi tới trước ta. Ngươi cho là như vậy, ta sẽ tin tưởng ngươi nói." Tân Lạc Y li tựa tiểu phi tiểu khóa nhanh ánh mắt hắn vẻ mặt niệm ai. Tần sư thúc, ta nói đều là sự thật, ta biết ta làm như vậy không đúng, nhưng mà ta lo lắng cho phụ thân ta, ta cùng rất nhiều sư huynh đệ, còn có sư phụ cùng vài sư thúc đều tìm qua rất nhiều biện pháp, nhưng không có cách nào tìm ra là ai bắt phụ thân ta đi, mới có thể nhất thời hồ đồ. Nghe xong lời hắn nói, hắn đưa cho ta thần hành phụ, lại đưa thêm ẩn thân phụ có thể che giấu hơi thở nên ta mới đi tới Ngọc Thanh Phong trước sư thúc. Thân hành phù cùng ẩn thân phù giải thích vì sao Tiêu Thiên lại đi tới Ngọc Thanh Phong trước chính mình, hợp tình hợp lý, nhưng Tần Lạc Y Tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng đến tuột cũng không đúng chỗ nào, lại không nói rõ được. Hắn nói là sự thật, Tiêu Thiên vì hắn cực giỏi bắt trước chữ viết người khác, mới tìm đến hắn, muốn để hắn bắt trước bút tích một người cùng ngươi thường xuyên lui tới, đem ngươi lửa ra ngoài. Đoan một trường thanh rốt cục mở miệng. Hắn cũng theo phương diện này bắt tay vào điều tra mới phát hiện người ở sau lưng Hám Hại Tần Lạc Y là Tiêu Thiên, sau đó phái người chặt chẽ giám thị Tiêu Thiên, liền phát hiện Tiêu Thiên trong khoảng thời gian này cùng người Động Thiên Phúc thường xuyên tiếp xúc, cuối cùng biết được hai người ngã xuống dưới sư hổ nhai, một người có danh thiên tài ở Động Thiên Phúc xưng Tiêu Thiên, một người khác là sư huynh hắn đương nhiên cũng biết ân oán giữa Tần Lạc Y y cùng bọn họ. Phu thân của ngươi bị giấu ở một địa phương, không phải nơi khác, chính là chỗ bí mật ngay tại Động Thiên Phúc. Người bắt hắn, hẳn là ngươi đã dự đoán được là ai đi. Ánh mắt hắn lánh khóc sắc bén rừng trên người tiêu thiên, khóe môi gợi lên một chút tươi cười chào phúng. Cái gì? Không có khả năng. Vẻ mặt tiêu thiên khiếp sợ, không thể tin nói, phụ thân ta nói cho ta biết, là một ma đầu mạc hồng y để bắt hắn đi, hắn được người động thiên phúc cứu ra. Khóe môi đoan một trường thanh hiên lên ý cười mỉa mai nồng đậm. Tiêu thiên giật mình, sau đó thân mình quỷ trên mặt đất phút chốc mềm nũng. Gắt gao nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt thống khổ hối hận, sau một lát, hắn mở mắt ra, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng lại từ bỏ, suy sụp túi thấp đầu xuống. Tần lạc y ghi mím nhanh môi mỏng, mâu quang sắc bén, tiêu thiên vì hại chính mình, cư nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng may hắn đã chết. Chỉ là nàng liếc mắt nhìn tiêu thiên đang quỷ dưới đất một cái, vẻ mặt có chút đâm chiêu. Người động thiên phúc bắt phụ thân hắn đi, sau đó lại thả người. Còn làm ra bộ dáng là bọn hắn cứu ra, hẳn đã biết đến ân đoán giữa nàng cùng người tiêu ra, thậm chí biết tiêu thiên, cùng người khác đến phiêu miểu tông ám toán chính mình, khẳng định đã không ít ngày, tiêu thiên thật lâu không trở về động thiên phúc, nàng từ dưới sư hổ nhai đi lên, có thể nói là động tinh không nhỏ, chỉ sợ người động thiên phúc đã đoán được tiêu thiên cùng vị sư huynh kêu của hắn đã chết, chính mình về sau gặp. Được người động thiên phúc, nên cẩn thân gấp bội mới được. Ám toán đồng môn Là tối kỵ nhất của đệ tử phiêu miểu tông, sư phụ nói, ngươi có thể tùy ý xử trí hắn. Đoan Mộc Trường Thanh nói, thân thể tiêu thiên run lên. Tần Lạc Y theo dõi hắn một lát, sau đó khẽ cười nói, ta cũng không muốn lạm dụng hình pháp riêng, tốt nhất là đem hắn giao cho hình luật đường xử trí đi. Tham gia đại hội luyện đan sư ở Kim Đỉnh Sơn còn có thêm hai người, đều là đệ tử Giang Trường Lão, một người tên là Ôn Lăng Thiên, một người tên là Bạch Triệt. Hai người đều là tu sĩ huyền phủ, tuổi tác không lớn, đều dưới 200 tuổi, bởi vì nhiều năm tiếp xúc cùng đang dược, nên trên người mang theo một cỗ hương vị đang dược. Có lẽ là vì tuổi còn trẻ, có thể luyện ra thất bát dai đang dược, ngày thường ở phiêu miểu tông được nhiều người tôn sùng, cự chỉ lời nói của hai người đều mang theo một cỗ thái độ ngạo nghệ tài trí hơn người đương nhiên, đây là đối với đệ tử khác, còn đối với ổ sư thúc, còn có tần lạc y cùng giả ngọc diễn. Thái độ hai người bọn họ vô cùng tốt. Cách thời gian đại hội Kim Đỉnh Sơn bắt đầu, còn gần hai tháng, thời gian dư thừa lại bởi vì qua sông hư không quá háo tinh thạch, tổ sư thúc cũng không qua sông hư không, mà dùng thần hồng mang theo hai người tần lạc y cùng giản ngọc diễn đồng hành, Tôn lăng thiên cùng bạch triệt đã là tu sĩ huyền phủ, chính mình có thể điều khiển thần hồng mà đi. Nhìn bọn họ rời đi phiêu miểu tông, thân ảnh liều khuynh thành xinh đẹp từ trong động phủ đi ra, đứng trên thiên lam phòng. Khóe môi hiên lên tươi cười lạnh lùng, trong mắt sát khí đặc hơn. Liêu Sư Thúc, không tốt, Tiêu sư huynh bị Đoan Mộc sư thúc bắt đi, Đoan Mộc sư thúc biết tờ giấy truyền tin giả do Tiêu sư huynh viết, làm hại tần sư thúc bị người ám hại rơi xuống sư hổ nhai, liền đem Tiêu sư huynh đến hình luật đường, người hình luật đường phạt Tiêu sư huynh xuống sư hổ nhai năm ngày, Liêu sư thúc, ngươi mau cứu Tiêu sư huynh đi. Ngọc Thanh Nhan thở hồn hển chạy lên Thiên Lang Phong, vẻ mặt bối rối. Cái gì? Thiều Thiên bị bắt đi. Vẻ mặt Liễu Khuynh Thành chấn động, mâu quan nghiêm khắc trừng mắt Ngọc Thanh An, hắn có nói ra lời gì không nên nói hay không? Không có. Ngọc Thanh nhan bị thần sắc nàng sẵn rộng dị thường sợ tới mức sắc mặt trắng nhận, vội vàng lắc đầu, tiêu sư huynh cái gì cũng không nói, hắn đem hết thể sự tình một mình gánh vác. Liễu Khuynh Thành nghe vậy yên tâm, trừng mắt nhìn, hai trong mắt lánh lệ lẽ ra tình quang khôi phục sinh đẹp ngày thường, tiến lên vô vô bả vai Ngọc Thanh nhan. Ý bảo nàng không cần lo lắng, ngươi đi nói cho hắn, chỉ cần hắn không nói ra lời gì không nên nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn một mạng Ngọc Thanh Nhan mừng rỡ, tảng đá trong lòng rơi xuống, không ngừng nói, đà tạ liêu sư thúc. Trước khi đến, nàng lo lắng nhất chính là liêu sư thúc buông tay mặc kệ, tiêu sư huynh sẽ lành ít giữ nhiều. Liêu Khuynh Thành làm như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, nết môi một, trên mặt tuyệt mỹ mỉm cười, ý vị thâm trường nói, các ngươi làm việc cho ta. Tự nhiên ta sẽ không mặc kệ bỏ lại các ngươi về sau chỉ cần các ngươi theo lời nói của ta đi làm, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi Hết thể nghe theo sư thuốc phân phó. Ngọc Thanh Nhan không ngừng tỏ thái độ, trong vẻ mặt cung kính mang theo ân cần lấy lòng. Liêu Khuynh Thành là đệ tử dòng chính Liêu Gia, là một trong 7 đại siêu cấp thế gia trên huyền thiên đại lục, thế lực Liêu Gia khổng lồ. Thiên phú Liêu Khuynh Thành tu luyện cực cao, ở trong gia tộc lại cực kỳ được coi trọng. Đi theo nàng liền tương đương với đi theo liếu gia, đây chính là sự tình rất nhiều tu sĩ cao dài cầu còn không được. Đây cũng là nguyên nhân nàng cùng tiêu sư huynh không để ý nguy hiểm. Nghe theo nàng bài mưu đặc kế, hãm hại tần sư thúc, chỉ tiếp tần lạc y, y hề mệnh lớn, rơi xuống sư hổ nhai hai ngày, cũng không chết. Đã hơn một năm nay, đi theo liếu sư thúc, vì liếu sư thúc làm việc, nàng cùng tiêu sư huynh chiếm được không ít ưu việt, tu vi tinh tiến không ít. Đệ tử hình luật đường nói phạt tiêu sư huynh xuống sư hổ nhai 5 ngày, nếu hắn còn mệnh đi lên, cũng không còn là đệ tử phiêu miểu tông, phiêu miểu tông đã đưa hắn trục xuất ra khỏi sư môn. Ngọc Thanh Nhan lại đem tin tức khắc vừa rồi thám thính được nói ra. Lần này tiêu sư huynh hám hại đồng môn, phạm vào đại tội thập phần nghiêm trọng, bị trục xuất ra khỏi sư môn là không thể nghi ngờ, hiện tại nàng chỉ lo lắng, cho dù tiêu sư huynh được liêu sư thúc từ dưới sư hổ nhai cứu trở về. Đoan một sư thúc cùng tần sư thúc cũng không buông tha cho hắn, đến lúc đó hắn không còn là đệ tử phiêu miểu tông, lại đắc tội tần sư thúc, lấy tu vi hiện tại của bọn họ, tùy tiện động một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Trục xuất khỏi sư môn sao, Liêu Khuynh Thành cười đến xinh đẹp vô cùng, như vậy vừa lúc, Liêu ra chúng ta năm nay muốn thu nhận một đám đệ tử, người đi nói với hắn, chỉ cần hắn không nói ra lời nói không nên nói, ta liền đem hắn đưa đến Liêu ra cho hắn làm đệ tử hạch tâm của Liêu Gia. Ngọc Thanh Nhan mừng rỡ, lại lần nữa thay tiêu thiên cảm tạ Liêu Gia thân là một trong 7 siêu cấp đại thế gia huyền thiên đại lục, thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, so với phiêu miểu tông, cũng không kém chút nào. Bọn họ không có thế lực lớn, thiên phú tu luyện lại không coi là thập phần xuất chúng, nguyên bản muốn gia nhập Liêu Gia, nhưng cực kỳ gian nan, muốn tiến vào Liễu Gia trở thành đệ tử hạch tâm, lại nan càng thêm gian nan. Tiều sư huynh đến liều gia có liều sư thúc chiếu cố, chỉ cần có thể thuận lợi từ dưới sư hổ nhai đi ra, coi như là nhân họa đắc phúc. Tần lạc y hề ha ha, ngươi biết luyện đan thì như thế nào, nửa tháng có thể dùng vô thượng kinh tu luyện ra tinh thần lực thì như thế nào. Cư nhiên muốn đi tham gia đại hội luyện đan sư, ta nhất định sẽ làm cho ngươi có đi mà không có về. Liêu khuynh thành khẽ nhất cảm, nhìn phương hướng tần lạc y biến mất, cười như xuân phong. Chỗ sâu nhất đáy mắt có hàn quang không lường được chợt lóe rồi biến mất. Giáng câu dẫn đại sư huynh của nàng, còn muốn đoạt nổi bật của nàng Tần Lạc Y y nhất định phải chết. Ngọc Thanh Nhan trừng mắt nhìn, đáy mắt cũng có hàn quang chợt lóe rồi biến mất bởi vì Truy Yên tình giảng Ngọc Diễn, các nàng đắc tội Tần Sư Thúc, Liêu Sư Thúc quyết tâm muốn giết Tần Sư Thúc, đương nhiên nàng thấy vui mừng. Kim đỉnh sơn ở phía Bắc Đồng Lai Đại lục, cách xa Phiêu Miểu tông mấy trăm vạn dặm. Ổ sư thúc thân là tu sĩ tử phủ, tốc độ thần hồng cực nhanh, dù như vậy, cũng mất thời gian gần một tháng, mới đến phụ cận Kim Đỉnh Sơn. Kim Đỉnh Sơn cũng không phải đơn độc một ngọn núi, mà là một mảnh sơn mạch liền miên không dứt, mỗi ngọn núi đều cao ngất, cổ mộc xanh ngắt, linh khí mờ mịt, là một mảnh phúc địa tu luyện. Bởi vì còn nửa tháng, đại hội luyện đan sư sẽ cử hành, nên phụ cận sơn mạch Kim Đình Sơn, tu sĩ đến rất nhiều. Nhiều địa phương đều đang bắt đầu dựng doanh trại. Trận đấu cử hành ở Chủ Phong Kim đỉnh sơn, chủ phong cao khoảng 3000 thước, ở bên trong sơn mạch không được coi là cao nhất, nhưng linh lực lại nồng đậm nhất, phía trên đỉnh núi, cực kỳ bằng phẳng, cũng cực rộng rãi, nghiệp đoàn luyện dược sư ở đỉnh núi kiến tạo một mảnh đại điện, Hồng Tương Hoàng Đỉnh, khi thế thập phần trang trọng. Cách chủ phong gần nhất có địa thế vô cùng tốt, đều bị môn phái cường đại trên bồng Lai Tiên Đảo chiếm cứ, mà thực lực kém một chút, tự động chiếm cứ địa bàn phía xa xây dựng cơ sở tạm thời, chiếm địa phương không nên chiếm, đến lúc đó lại bị người lấy thực lực đánh đi, chắc chắn mặt mũi trong ngoài đều mất hết. Phiêu miểu tông là đệ nhất tông môn trên đồng lai tiên đảo, địa vị cao quý, ổ sư thúc ngự thần hồng, trực tiếp hướng về địa phương cách chủ phong gần nhất hạ xuống, rất nhanh tìm được một mảnh địa phương bằng phẳng có địa thế vô cùng tốt, chuẩn bị dựng doanh trại, còn ở vị trí dễ thấy cắm xuống đánh dấu thuộc về phiêu mi Địa phương cách bọn họ không xa, cũng dựng mấy doanh trại, ánh mắt tần Lạc Y đều đảo qua, rất nhanh ở trong đó phát hiện doanh trại Động Tiên Phúc. Thực lực Động Tiên Phúc so với Phiêu Miểu Tông cũng không kém là bao nhiêu, tự nhiên dám ở địa phương gần như vậy xây dựng cơ sở tạm thời trừ bỏ Động Tiên Phúc, phủ cận còn có vài tông môn cường đại, Thiên Nhất môn, Trinh Nguyệt cùng, Cửu ưu Điện, Giao Chỉ Tiên cảnh. Ở thời điểm bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời, bên trong mấy doanh trại của Động thiên Phúc Có vài lao giả hơi thở cường đại đi ra, người người trong mắt lóe ra ánh sao, cười đi lên cùng ổ sư thuốc hàn huyền một bên hàn Nguyên, ánh mắt thâm trầm còn cố tình lơ đãng hướng tới mấy người tần lạc y đánh giá. Những người này đều là mấy đại trưởng lao trong tông môn, hộ tống đệ tử tông môn tới tham gia đại hội luyện đan sư, bang vực trăm năm mới mở ra một lần, đồ vật bên trong đều làm cho các đại môn phái thập phần động tâm. Bọn họ đều hy vọng đệ tử trong bản môn có thể đoạt được một trong ba danh lạch, tiến vào trong băng vực. Bạch triệt cùng ôn lăng thiên là đệ tử giang trưởng lão đất ý, sớm đã ở trên đồng lai tiên đảo sông ra chút danh khí, mấy đại trưởng lão đều nhận thức, chỉ là bọn họ cảm thấy Giảng Ngọc Diễn cùng Tần Lạc y thực sự lạ mặt. Sau khi biết Giảng Ngọc Diễn là đệ tử ổ sơn mới thu, mà Tần Lạc y là đệ tử quan môn các trưởng môn phiêu miểu tông mới thu, muốn tham gia lần đại hội luyện đan sư này. Trong mắt đều hiện lên quang mang khắc thường, nói bóng nói gió hỏi Ổ sư thúc Tần Lạc y y là luyện đan sư mấy giai Ổ sư thúc chỉ cười không nói, dùng lời nói khác chuyển hướng đề tài. Thời gian nửa tháng trong nháy mắt mà qua, rất nhanh đã đến ngày tổ chức đại hội, trên Kim đỉnh sơn trở nên tấp ngập người trừ bỏ ở giữa bãi đất trống bày không ít đan lô, phương hướng đại điện, dựng một tòa đại cao, những địa phương khác đều kín người hết chỗ, chừng mấy và người có thể tham gia đại hội luyện đan sư phải là luyện đan sư lục dai, ở trên bồng lai tiên đảo, luyện đan sư không nhiều, có thể luyện chế lục dai đan dược trở lên, hơn nữa phải là người trẻ tuổi dưới 200 tuổi, ít lại là càng ít, huống chi trừ bỏ hai điều kiện này, còn có một điều kiện hạn chế, là một gia tộc hoặc một tông môn, nhiều nhất chỉ có thể phái ra 3 gã đệ tử đến dự thi bồng lai tiên đảo có mấy trăm vạn địa vực, điều kiện phù hợp, bất quá chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mà ở bên ngoài xem Có bằng hữu của luyện đan sư dự thi, sư huynh đệ, sư trưởng, cũng có không ít người biết luyện đan nhưng không đạt được lục dai đan dược trở lên, nên không có tư cách dự thi, thừa dịp cơ hội này đại khai nhạc giới, biết đâu vận khí tốt còn có thể minh bạch điều gì đó, tăng lên luyện đan thuật của chính mình. Đương nhiên, cũng có không ít người thuần túy đến xem náo nhiệt, muốn biết được tu sĩ thắng cuộc, lần này có thể từ bên trong băng vực lấy ra được vật vị. Chủ trì đại hội lần này là trưởng lao nghiệp đoàn luyện đan sư Đồng Lai Tiên Đảo, tả cổ đại sư có thể luyện chế ra gia thập giai đăng dược. Rất nhiều năm tả cổ đại sư chưa luyện đan, truyền thuyết rằng luyện đan thuật của hắn càng thêm tinh tiến, thậm chí có khả năng luyện chế ra thập nhất giai giai đăng dược, cực kỳ được tu sĩ thiên hạ cùng luyện đan sư tôn sùng. Chứ bỏ hắn, nghiệp đoàn luyện đan sư còn có hai gã trưởng lao đến đây, một người họ tư mã, một người họ lụ. Trình độ bọn họ luyện đàn tuy rằng không bằng tả cổ đại sư, nhưng cũng cực cao, có thể luyện chế kiểu dai đan dược cực phẩm. Trừ bỏ ba người bọn họ đảm nhiệm trọng tài, còn có Ổ Sơn Phiêu Miểu Tông, Hầu Khôn Thiên Nhất Tông, Đan Hồng Giật chỉ Tiến Cảnh, Hạ Trung Ly Động Thiên Phúc Kiến Tề Trích Nguyệt Cung. Bọn họ đều là trưởng lão của mấy đại tông môn có thực lực cường đại trên đồng lai tiên đảo. Có bọn họ tọa trấn cùng đảm nhiệm trọng tài, thứ nhất là vì công bằng. Thứ hai là phòng ngửa có người nhân cơ hội nháo sự. Đông. Theo một tiếng trung thanh thúy ngân Nga vàng lên, hết thể tu sĩ dự thi liên tục tiến vào giữa sân, tìm được vị trí có đan lô ghi rõ họ tên thuộc về chính mình. Vị trí người dự thi đều tùy cơ phân chia, không có quy luật nhất định. Đan lô ở phía trước tần lạc y thập phần gần với ghế trọng tài của tả cổ đại sư ngồi ôn lăng thiên cùng bạch triệt cách nàng khá xa. Bên cạnh ngôi đan lô, đều đặt một ít nguyên liệu luyện đan Còn có một tờ giấy, trên giấy viết rõ Đan Dược cần luyện chế. Hôm nay là trận đấu đầu tiên, tất cả tuyển thủ dự thi luyện chế Đan Dược, đều là Lục Giai Đan Dược trở lên. Ánh mắt tần lạc y liếc nhìn trên giấy một cái, thấy được Đan Dược nàng cần luyện chế là Lục Giai Thiên Tử Đan. Môi đỏ mọng tiểu diễn ngợi lên một chút ý cười thẳng nhiên, nàng chỉ liếc mắt nhìn một cái liền rời đi. Lục Giai Đan Dược, đối với nàng mà nói, cơ hộ không cần trì hoãn, trăm trăm có thể thành Đan Nếu không phải lần đại hội này có quy củ là mỗi vòng sẽ đào thải một lần, nàng cũng muốn từ bỏ trận đấu đầu, trực tiếp tham gia trận đấu chung kết. Một khắc sau, tất cả mọi người ở đều tự đứng ở vị trí chính mình, Tả Cổ Đại Sư từ ghế trên đứng lên, ánh mắt tối đen thâm thúy quét xuống phía dưới, thanh âm nhẹ nhàng vang vọng bên thai mỗi người. Quy củ trận đấu giống như trước đây, mỗi người chỉ có cơ hội một lần, các ngươi phải làm theo hêu câu trong giấy luyện ra đăng rược, nếu trong thời gian quy định Không thể thanh đan, hoặc là luyện ra phế đan, ngọc kính phía trên đan lô, sẽ sáng lên hoàng đăng, hoàng quang chấp động, người đó phải đi xuống đải. Các người đều rõ ràng. Tả cổ đại sư mỉm cười nhìn xuống thí sinh dự thi phía dưới. Rõ. Phía dưới quảng trường, mấy trăm đạo thanh âm, giống như sấm rển, nổ vàng không ngừng. Một khi đã như vậy, vòng khảo hạch thứ nhất, hiện tại bắt đầu. Hắn vừa nói xong, trên quảng trường thật lớn. Mấy trăm đóa hỏa diễm phút chốc thoáng hiện, trường hợp đồ số kia, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Lần này người đến dự thi luyện đan sư, nữ tử luyện đan sư cực nhỏ, hơn nữa Tần Lạc Yiye cũng bất quá mười mấy tuổi mà thôi, người khác đều là nam tử. Ở trong mấy trăm người, Tần Lạc Yiye đứng phía trước, nàng mặc một thân y phục nguyệt sắc có vẻ phá lệ đáng chú ý, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, làn da như ngọc, phượng mâu liêm diễm, phấn môi đan môi, đẹp như thiên nữ hạ phàm. Y phục nguyệt sắc tinh xảo, đem dáng người nàng hoàn mỹ phát họa ra thập phần mê người, rất nhiều nam tu sĩ ở ngoài vòng thi đấu, ánh mắt đều dừng trên thân thể nàng, trong mắt loe sáng thần sắc kinh diễm, có người khe khe nói nhỏ, lẫn nhau tìm hiểu danh tự cùng tông môn nàng. Biết được nàng chính là người trong khoảng thời gian này, danh chấn bồng lai tiên đảo, được các trưởng môn phiêu miểu tông phá lệ thu vào môn hạ làm đệ tử con môn, trong mắt trừ bỏ kinh diễm, càng hiện lên thần sắc tò mò. Già Ngọc diễn một thân cẩm bào huyền y di tao nhã khoanh tay đứng trong đám người, trong ánh mắt nhìn tần lạc y, -y ôn nhuận mang theo một cỗ trầm ổn nội liễm có thể nhiếp thần phách quang hoa người khác. Ở bên cạnh người hắn, là một nam tử trẻ tuổi thân mặc cẩm bào màu lam, tinh mâu kiếm mục, mày rầm ngảng đớn, môi mỏng hơi cong lên, Ngọc diện mỉm cười, trên khuôn mặt thập phần tuấn giật mang theo vài hương vị tà mị, cả người tản ra một cỗ hơi thở công tử phong lưu bất cần đời. Hai người bọn họ đều tùy ý đứng ở nơi đó, cả người đều tản ra hơi thở bất phàm, hấp dẫn không ít ánh mắt tu sĩ, ánh mắt nưa tu sĩ nhìn về phía bọn họ, hàm chứa một cỗ tình ý ái mộ. Bất qua ánh mắt hai người bọn họ đều dừng trên người tần lạc ý giả giữa sân, đối với những người khác phóng ánh mắt ái mộ đến trên người chính mình, giống như không hề có cảm giác, ngay cả liếc nhìn cũng không nhìn một cái. Lục dai đang dược, hẳn là tần sư mội không có vấn đề đi. Nam tử Lam Ý Thị Thảo, hắn là nhi tử của cung chủ trích Nguyệt Cung Yến Tề, tên là Yến Nam Thiên, từ khi đi vào Kim Đỉnh Sơn ngày đầu tiên nhìn thấy Tần Lạc Ý Thị, liền kinh vì thiên nhân, không chút nào che giấu chính mình ái mộ đối với Tần Lạc, mỗi ngày như kẻo mạch nha dán bên cạnh Tần Lạc Ý Thị. Biết Tần Lạc Ý cùng Giản Ngọc Diễn đều đến từ Thánh Long Đại Lục, lại là sư huynh ngội, vì thắng được phương tâm mỹ nhân, hắn chủ động cùng Giản Ngọc Diễn tạo quan hệ tốt. Già Ngọc Diễn nghe xong hắn thì thảo, những mày, trong mắt hiện lên một chút tháng quang, không nói gì, cùng Yến Nam Thiên ở chung nửa tháng, hiện tại vừa nghe đến hắn nói chuyện, khiến cho chính mình có một cố xúc động nhịn không được muốn dùng lực chụp bay hắn. Già Ngọc Diễn không nói lời nào, Yến Nam Thiên cũng không đệ bụng, chỉ vào một nam tử thanh y cách tần lạc y không xa phiết môi cười nói, canh thường nhạc của kiểu lũ điện này cũng không tệ, khoảng 60 tuổi, đã có thể luyện chế bát dai đăng dược, Đây đã là chuyện 10 năm trước, có lời đồn đãi nói thậm chí hiện tại hắn có thể luyện chế ra kiểu dai đăng dược, chỉ là ở trên đại hội luyện đan sư thắng lợi, nên vẫn dư bí mật, lúc này hắn có hy vọng rất lớn ở trên đại hội luyện đan sư đoạn giải. quan quân Già Ngọc Diễn nhấp mân bạc ngôi, theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, thản nhiên liếc mắt một cái, thấy được canh thường nhạc trong lời hắn nói, vóc dáng trung đẳng, diện mạo cũng không xuất sắc. Có lẽ duyên cơ tuổi trẻ có thể luyện chế bắt dai đăng dược, trên người mang theo một cố biểu hiện ngạo khí khó nén. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền đem ánh mắt rời đi, một lần nữa dừng trên người tần lạc y y hơn 60 tuổi có thể luyện ra bát dai đăng dược liền đoạt được giải quán quân sao. Sao có thể? Cho dù hắn đúng như lời đồn đãi, luyện chế được kiểu dai đăng dược cũng không có khả năng hơn y hề nhì, thời gian trước trên thánh long đại lụng. Y Y, -y Nhi có thể luyện chế ra thập nhất Giai đan dược quán quân đại hộ luyện đan sư hôm nay Chắc chắn không phải nàng không thể Yến Nam Thiên nhìn ánh mắt hắn không cho là đúng Trong lòng vừa động Có chút năm chiêu nhìn tần lạc Y Y một cái Lại tiếp tục chỉ một phương hướng khác Nơi đó có một nam tử trẻ tuổi Thân hình phong dài Diện mạo âm đu Đó là mộ dung tuyệt của Động Thiên Phúc Đồn đãi rằng hắn cũng có khả năng luyện chế ra Kiểu Giai đan dược Nghe được ba chữ Động Thiên phúc, Giảng Ngọc Diễn nhìn qua tần lạc y từng nói qua cho hắn ân oán giữa nàng cùng Động Thiên Phúc, hắn cố ý hỏi thăm một phen, sư phụ Tiêu Thiên là trưởng lão Lâm Thu Sinh của Động Thiên Phúc, lão nhân kia đã tu luyện ra từ phủ, ở trong Động Thiên Phúc có địa vị cực cao, thu ba đệ tử, một người trong số đó là Tiêu Thiên, một người là Cao Phong, người còn lại là Mộ Dung Tuyệt nếu hắn là người Động Thiên Phúc, tên Mộ Dung Tuyệt hẳn là đại đệ tử của Lâm Thu Sinh. Hai người kia khẳng định có thể đi vào băng vực, lúc băng vực mở ra, chỉ có 3 người có thể đi vào, bọn họ chắc chắn chiếm được hai danh ngạch, một danh ngạch cuối sẽ cạnh tranh rất kịch liệt, không thể luyện chế ra bát dai đan dược cực phẩm, chỉ sợ không thể tham gia trận chung kết cuối cùng hay. Ngươi nói cho ta biết, đến tụt cùng tần sư muội có thể luyện chế ra đan dược mấy giai à, Làm cho lòng ta cũng yên tâm. Giang Ngọc diễn hừ lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn nói, có thể luyện chế ra đan dược mấy giai? Ngươi cứ theo dõi chẳng phải sẽ biết sao Hai người kia nhất định có thể đi vào băng vực sao Hiện tại ngươi chắc chắn như vậy không khỏi quá sớm đi Yến Nam Thiên Đảo cặp mắt trắng dã Lập tức cười nhạo nói Ngươi đừng xem thường hai người này Ta nói bọn họ có thể đi vào băng vực Cũng không phải không có căn cứ Nếu không, chúng ta đánh cược một phen Vừa nói đến đánh cực Hai mắt hắn liền tỏa sáng Già Ngọc Diễn không để ý tới hắn Yến Nam Thiên sở sờ, sờ mũi cười nói, ai, ta nên hảo hảo ngắm lại, vạn nhất tần sư muội thua cuộc, không thành công luyện ra lục dai đan dự đến, nàng nhất định thực cần ta an ủi. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn cùng Giảng Ngọc Diễn tạo quan hệ tốt, là vì theo đuổi mỹ nhân, hắn vốn là người cực thông minh, bất quá tiếp xúc vài lần, liền nhìn ra được Giảng Ngọc Diễn rõ ràng đối với Tần Lạc Y ái mộ có thêm, chỉ là không biết vì cái gì, cư nhiên Tần Lạc Y không nhìn ra. Giảng Ngọc Diễn nhìn đến chính mình ngảy ra, cũng nhẫn nhìn không thổ lộ, làm cho hắn càng tò mò, không khỏi may mắn, cũng vui vẻ không nói ra, nếu không vạn nhất tần lạc y thì biết được, đột nhiên minh bạch, yêu. Thích Giảng Ngọc Diễn, nơi nào còn có cơ hội cho hắn A Bạc môi hoàn mỹ của Giảng Ngọc Diễn mím chặt, trong mắt tối đen lué ra tinh quang, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đông, một tiếng, tiếng trung thanh xưa lâu dài đột nhiên văng lên, trận đấu vòng thứ nhất đã xong nhất thời. Hắn không còn để ý đến Yến Nam Thiên, ánh mắt lại lần nữa dừng ở giữa sân. Trong mấy trăm luyện đan sư, có 50 người luyện ra phê đan, có 10 người động tắc quá chậm, còn chưa luyện thành đan, 60 người này đều bị đào thải. Tần Lạc Y không chỉ hoan thuận lợi thông quan, Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt cũng thuận lợi thông quan đợi đến lối ra, Yến Nam Thiên Phi nhanh đi lên đón, ở Mỹ cười to, Tần Sư mỗi người quá lợi hại, cư nhiên có thể luyện chế ra lục giai đăng dược. Tần Lạc Y tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, trêu tức nói: "Không thể luyện ra lục giai đan dược, ta đến tham gia đại hội luyện đan sư làm gì? Đến để mất mặt sao?" Đột nhiên tả khí trên người Yến Nam Thiên chợt tắt, thập phần chính sắc nói: "Vì chúc mừng sư muội người thuận lợi thông qua cửa thứ nhất, giữa trưa hôm nay ta mời khách, hảo hảo đi đến Duyệt Lai lâu uống một chén." Duyệt Lai lâu là tiểu lâu lớn nhất trên Kim đỉnh sơn. Tần Lạc Y rất nhanh khoát tay áo, câu môi cười nói: "Thôi, Thôi, còn uống một chén đâu, buổi chiều còn tiến hành đại hội, ta uống rượu, không thể dự thi được ngươi phụ trách nổi sao. Nhãn tình yến nam thiên nhãn ngời, khi hì cười đến gần nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, sư minh ta tự nhiên nguyện ý phụ trách. Ánh mắt phóng điện nhìn nàng chằm chằm, trên mặt tuấn giật tà khí, mang theo một cỗ tình ý kéo dài. Đây hoàn toàn là ông nói gà bà nói vị trên người tần lạc y dìa nổi lên một tầng nổi da gà, xoay người không để ý tới hắn coi hắn trở thành người vô hình, cùng giản ngọc diễn cười nói rời đi, biểu tình yến nam thiên suy sụm, có chút nụ trí, bất quá chỉ trong chốc lát mà thôi, hắn lập tức như kẻo mạch nha ném không đi, cười theo đi lên. Cung chủ trích nguyệt cung đứng trên đài cao nhếu mi nhìn thân ảnh bọn họ đi xa, có chút đâm chiêu thiên phú tu luyện của nhi tử hắn không thể chê, nhưng trời sinh tính tình phong lưu, lúc này lại tận hết sức lực theo đuổi một nữ tử như vậy, là lần đầu tiên nửa tháng này Hắn ở bên người chính mình thời gian ngắn ngủi, dành một cái liền đi tìm Tần Lạc Y Tần Lạc Y một tu sĩ võ thánh đỉnh mười mấy tuổi, thiên phú tu luyện coi như không tệ, lại là đệ tử quan môn của các trường môn, còn có thể luyện ra lục dai đan dược. Tuy rằng lục dai đan dược không hiếm lạ, bất quá quý ở nàng tuổi nhỏ, liền luyện chế ra được, nghĩ đến chỉ cần cấp cho nàng đầy đủ linh thực luyện thợ, còn có thời gian trưởng thành, thành tựu về sau tất nhiên không nhỏ. Bên môi gợi lên một chút ý cười khôn khéo trong lòng âm thầm quyết định, nếu nhi tử chính mình thật sự yêu thích, để cho hắn cùng đệ tử trưởng môn phiêu miểu tông kết thành song tu, cũng là một kiện sự tình vô cùng tốt. Trận đấu buổi chiều luyện chế thất giai đan dược, trận đấu một hồi kết thúc, đào thải gần trăm người, mà Tân lạc y lại lần nữa thoải mái vượt qua, bạch triệt cũng thành công luyện gia đan dược, ôn lăng thiên luyện chế thập phần mạo hiểm, thiếu chút nữa trở thành phế đan, cũng may hắn xử lý thích đáng. Cuối cùng cũng qua cửa, ánh mắt cung chủ trích nguyệt cung nhìn về phía tần lạc y di trở nên dị thường nóng rực, ý tưởng cùng phiêu miểu tông đám hỏi càng thêm kiên định. Yến Nam Thiên cũng thập phần cao hứng, không lay chuyển được hắn kiên trì, buổi tối tần lạc y cùng giả ngọc diễn chỉ phải đến duyệt lai lâu làm khách một phen, bất quá trước khi bọn họ đi còn đều thêm ôn lăng thiên cùng bạch triệt. Nếu lúc trước ôn lăng thiên cùng bạch triệt đối tốt với tần lạc y di chỉ là căn cứ vào nàng là đệ tử trưởng môn. Lại có bộ dạng Minh diễm mua xong, hiện tại thì thật tình bội phủ. Bọn họ so với nàng lớn hơn hơn trăm tuổi, có thể luyện ra thất giai đăng dược, cũng là chuyện tình gần trăm tuổi. Không nghĩ tới nàng bất quá mười mấy tuổi, cư nhiên có thể luyện chế thất giai đăng dược. Hơn nữa thành đàn so với bọn hắn đều tốt hơn, là thất giai đăng dược cực phẩm. Nguyên bản tống sư huynh có cơ hội đến dự thi, bởi vì trưởng môn sư bá chọn tần lạc ý hề, hắn liền lỡ mất trận thi đấu lần này. Bọn họ còn từng vì hắn bênh vực kẻ yếu, đều cho rằng vì Tần Lạc Y là đệ tử trưởng môn, mới đoạt đi tư cách dự thi của Tống Sư Huynh bây giờ xem ra, hiển nhiên nàng dựa vào thực lực chân thực đến thăm gia Vì chính mình cư nhiên hoài nghi tính xử sự, sự công bằng của trưởng môn, hai người âm thầm ái nấy không thôi. Phong cách duyệt lai lâu cổ xưa giặt rào, khí thế rộng rãi, ở trên vùng sơn mạch kim đỉnh sơn thập phần nổi danh, môn quy không nhỏ, người ra vào tấp ngập, Thời điểm bọn họ đi vào, cơ hội trong duyệt lai lâu đã không còn châu ngồi, có rất nhiều tu sĩ một bên uống rượu, một bên cao giọng đàm luận, đương nhiên, đương nhiên đều nói về đại hội luyện đan sư trên chủ phong Kim Đình Sơn, suy đoán đến tột cùng là ai có thể đi đến cuối cùng, tiến vào bên trong băng vực thần kỳ. Bởi vì trận đấu mới tiến hành 2 trận, đào thải không đến 1 phần 3 người, còn lại hơn 200 nhiều người, phạm vi dự đoán to lớn, nên lời gì cũng có. Tần lạc Easy mặc một thân cẩm y màu đỏ, có vẻ Minh Diễm tuyệt mỹ đi vào Duyệt Lai Lâu, bên cạnh nàng là Giảng Ngọc Diễn cùng Yến Nam Thiên Ngọc Thụ Lâm Phong vậy, toàn thân tản ra quý khí nam tử tao nhã, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý trong Duyệt Lai Lâu. Nữ luyện đan sư dự thi hôm nay không nhiều tần lạc Easy lại đứng phía trước, bộ dạng nàng Minh Diễm bô song, thời điểm vừa tiến vào Duyệt Lai Lâu, mọi người trong lâu đều nhận thức được nàng. Rất nhiều nam tử trẻ tuổi trong mắt đều thoáng hiện lên thần sắc kinh diễm, mà rất nhiều nữ tu sĩ đều mang vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng, lại nhìn đến giảng ngọc diễn cùng yến nam thiên bên cạnh nàng. Bộ dáng ôn lăng thiên cùng bạch triệt cũng được coi là tuấn tú tiêu sái, nếu một mình đứng ở nơi đó, sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt ái mộ của nữ tu. Bất quá lúc này có giảng ngọc diễn cùng yến nam thiên ở đây, hai người bọn họ hoàn toàn làm nền, có chút ảm đạm thất sắc, Cơ hội duyệt lai lâu đã không còn châu ngồi, tiến nam thiên hiển nhiên đã sớm coi chuẩn bị, đi vào trong lâu, có gã sai vật rất nhanh đi lên đón, thập phần ân cần đưa bọn họ lên trên lầu phía bên cửa sổ lầu 2, có một vị trí cố ý lưu lại, gã sai vật lập tức đưa bọn họ tới nơi đó. Sau khi tần lạc ý ngồi xuống, phát hiện trên lầu có rất nhiều người nhìn thực quen mắt, tuyệt đại bộ phận đều là luyện đan sư dự thi ngày hôm nay, phần lớn người trên lầu đều đàm luận giống đám người dưới lầu. Rượu trong duyệt lai lâu bán ra không phải rượu bình thường, mà là linh rượu, hương vị uống vô cùng tốt, chỉ là tác dụng chậm lại lớn, tần lạc y uống mấy ngụm, liền ngừng chén. Đồ ăn trên bàn đều sắc hương vị đầy đủ, có thể đánh đồng với đồ ăn cao cấp trong nhà hàng ở hiện đại, dẫn tới tần lạc đã lâu chưa đụng tới đồ ăn mỹ vị như thế cũng cảm thấy thèm ăn, không làm bộ dáng rủ rẻ, thập phần sảng khoái bắt đầu ăn uống. Yến Nam Thiên thấy nàng thích, không khỏi cười hết mắt. Hắn cực kỳ biết ăn nói, lại có kiến thức rộng rãi, mỗi lần bưng lên món mới, hắn đều có thể nói ra điển cố hài hước, làm cho không khí trên bàn cực kỳ hòa hợp, nói đến chỗ phấn khích, thậm chí người ngồi bên cạnh đều nhịn không được ngừng chén rượu trong tay, nghiêng thai lắng nghe. Trên mặt Tần Lạc Y tươi cười sáng lạ, vừa ăn đồ ăn, một bên có người nói chuyện bắt quái, nàng mừng dơ vui vẻ tự tại. Yến Nam Thiên làm ông chủ, đương nhiên, hắn không chỉ lo lấy lòng giai nhân cũng không hề vắng vẻ giả ngọc diễn cùng ôn lăng thiên còn có bạch triệt. Giả ngọc diễn là đệ tử ổ sơn, có thể được ổ sơn nhìn chúng, tự nhiên không phải người có tài mạo tầm thường, mà hai người ôn lăng thiên cùng bạch triệt hiện tại đều có thể luyện chế ra bắt giai đăng dược, chỉ sợ thành tiểu về sau không giới sư phụ giang trưởng lão của bọn họ, thừa dịp cơ hội này, trước tiên theo chân bọn họ tạo quan hệ tốt, luôn có lợi mà không một hại. Giả ngọc diễn ngồi bên trái tần lạc y, -y Trên mặt tuấn giật vẫn lộ ra ý cười ôn nhuận vô song, vừa nói chuyện, một bên còn chú ý động tinh tần lạc y gì. Ấy. Thường xuyên chỉ cần một ánh mắt của tần lạc y gì, ấy. hắn liền biết nàng muốn ăn cái gì, sau đó sẽ tự mình gắp đồ ăn cho nàng có tôm cua cần lột vào ngoài, hắn sẽ lột tốt, mới để vào trong bát nàng. Tân lạc y cùng giả ngọc diễn quen biết đã lâu, giả ngọc diễn làm việc này cũng không phải lần đầu tiên, nàng sớm thành thói quen, giả ngọc diễn lột một cái nàng ăn một cái. Gắp một miếng đồ ăn vào bắt thì ăn một miếng, hai người dơ tay nhức chân, nhất cử nhất động, đều có vẻ vô cùng thân thiết mà tự nhiên. Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt trải qua gần hai tháng ở chung, có chút hiểu được giảng ngọc diễn thích tần lạc ý rìa, nhưng nhìn thấy hắn không chút nào tị hiểm tỏ vẻ thân mật, vẫn phi thường kinh ngạc. Yến Nam Thiên không ở chỗ giảng ngọc diễn tần hỏi được lạc ý rìa là luyện đan sư mấy dai, còn chưa từ bỏ ý định, thừa dịp tần lạc ý rìa cao hứng, lại hỏi ra. Tần lạc y tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, sau đó một bên tiếp tục ăn, một bên rời đi để tải không phải nàng cố ý làm bộ làm tịch không muốn nói, mà là nàng sợ sau khi nói ra, sẽ làm hắn sợ hãi. Hùng chi luyện đan sư trên lầu không ít, nếu nàng thực sự nói ra chính mình có thể luyện chế thập nhất dai đan dược, những người này sẽ nghĩ đến nàng người si nói mộng, nói hiệu nói vượng, nàng không muốn đến thời điểm bị nghi ngờ, còn phải luyện chế ra thập nhất dai đan dược đem tới cho bọn họ xem. Chứng minh lời nói của mình không phải giả, nàng cũng không có công phu nhàn dỗi kia có sự tình, trong lòng chính mình hiểu rõ là được. Yến Nam Thiên vô cùng thất vọng, nhìn đến giảng Ngọc Diễn không ngừng gấp đồ ăn cho tần lạc ý gì loại này hành vi này ở trong mắt hắn, hoàn toàn là hành vi hiến ơn cần, nguyên bản thực khinh thường, kỳ thật trước kia hắn chưa bao giờ làm qua chuyện như vậy cho tới bây giờ thời điểm ăn uống, đều có nha đầu bà tử hầu hạ hắn, làm sao hắn phải đi hầu hạ người khác. Trước kia còn cảm thấy giảng ngọc diễn là đồ gỗ, thích cũng không dám nói ra khỏi miệng, hiện tại xem ra, hắn rõ ràng là kẻ phẫn chư ăn thịt hổ, gian trá vô cùng. Vì không để tình địch chính mình giành giai nhân trước, hắn ra quyết tâm, tươi cười đầy mặt ở trước mặt phần động khách nhân lầu hai gấp đồ ăn cho tần lạc y Trong giây lát, trong bát tần lạc y đã xếp thành một tòa núi nhỏ cho dù tần lạc y có thể ăn, lúc này cũng không khỏi những mày, hiến nam thiên gấp đồ ăn. Tất cả đều là thứ chính hắn thích ăn. Tần sư muội, ngươi mau nếm thử, hương vị mấy thứ này không tệ, đều là đồ ăn đặc sắc của Duyệt Lai Lâu. Vẽ mặt chờ mong nhìn nàng. Già Ngọc diễn liếc nhìn hắn một cái, khỏe môi ôm lấy một chút tươi cười thả nhiên, bắt đầu không nhanh không chậm, tao nhã vô cùng lột vỏ cua. Tần lạc y không muốn miễn cưỡng chính mình ăn thứ không thích ăn, đem đồ ăn hắn gấp đều là hồng trường, móng heo, gấp toàn bộ vào trong bát hắn, trước mắt nhìn. Cười hì hì nói, mấy thứ này ngươi vẫn tự mình ăn đi. Ý cười trên mặt tiếng nam thiên cứng đờ trên mặt. suy Cách đó không xa chuyển đến tiếng cười đùa cợt vang lên, nàng dùng khỏe mắt lướt qua, mộ dung tuyệt động thiên phúc đi lên lầu. Ở bên cạnh hắn còn có hai nam hai nữ đi theo. Mộ dung tuyệt là đại đệ tử của lâm thu sinh động thiên phúc, cũng là người trong khoảng thời gian này mọi người nghị luận nhiều nhất, nói lần này hắn có khả năng tiến vào băng vực nhất. Nửa tháng này, Lỗ Nhiên đụng tới hắn vài lần, hắn đều dùng ánh mắt âm dương quái khí nhìn nàng, bị hắn nhìn, giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, làm cho nàng thập phần không thoải mái. "Yến huynh." Mộ Dung Tuyệt lập tức đi tới, ánh mắt âm nhu khinh thường liếc mắt nhìn Tần Lạc Yi một cái, sau đó đối với với Yến Nam Thiên cười nói, "Không nghĩ tới Yến huynh cư nhiên cũng đến Kim Đình sơn, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay gặp được, nhất định phải uống vài chén mới được." Vừa nói chuyện, Một bên chỉ vào cái bàn cách đó không xa, hiển nhiên đã cố ý đã trước, muốn mời Yến Nam Thiên đi qua. Hai nữ tử trẻ tuổi đi cạnh hắn, tuy rằng so ra kém tần lạc ý đi, nhưng bộ dạng cũng thập phần trọc người yêu thích, trên mặt trang điểm đậm, vẻ mặt cố tình mềm mại chờ mong nhìn hắn, liên tiếp liếc mắt đưa tình. Yến Nam Thiên cười đến tà khí, chỉ liếc mắt nhìn các nàng một cái, ánh mắt liền rời đi, nhìn mộ dung tuyệt cười nói, ngày khác đi, nay ta muốn vài vị bằng hữu này. Ngồi ở chỗ kia căn bản không tính đứng dậy Hắn cùng mộ dung tuyệt động thiên phúc Chỉ là quen biết mà thôi Chưa nói tới giao tình sâu sắc gì Người này làm việc âm hiểm ngon độc Hắn cũng không thưởng thức Dù biết thiên phúc hắn luyện đàn so với Ôn lăng thiên bọn họ tốt hơn Cũng không muốn cố ý cách giao Trước mặt không ít người trên lầu Mộ dung tuyệt bị cự tuyệt Sắc mặt không khỏi cứng đờ Lập tức ha ha cười Cố tình không thèm để ý nói Một khi đã như vậy Chờ ta từ trong băng vực đi ra Cùng Yến huynh hảo hảo hướng một chén tốt lắm. Lời vừa nói ra, người trên tầng 2 duyệt lai like lâu đều soát một tiếng, đem ánh mắt phóng đến trên người hắn, thâm giọng khe khẽ nghị luận. Tuy rằng đại đa số mọi người đều đoán được hắn có thể thuận lợi tiến vào băng vực, bất quá bản thân hắn tự phụ cao điệu nói ra như vậy, vẫn làm cho trong lòng người ta không thoải mái, cảm thấy hắn đã đem băng vực thành vật trong lòng bàn tay chính mình, không khỏi quá mức cậy tài khinh người. Có người hay su nịnh vớt mông ngỡ ngay tại trên bàn đem mộ dung tuyệt thừa nhận một phen, nói hắn lợi hại như thế nào vị trí đứng đầu đại hội luyện đan sư lần này khẳng định không phải hắn không được, tiến băng vực là chuyện đương nhiên. Từ trong băng vực đi ra, đại hác từ dưới lầu nhảy lên, vừa lúc nghe được lời mộ dung tuyệt nói, không khỏi nghĩa mai liếc mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt khinh thường, bác tử còn chưa xem qua, cũng không sợ gió lớn bị thụt đầu lưới. Nó cùng hắc đế dùng sức h Liên đem một hàng mộ dung tuyệt như người vô hình, vẻ mặt mộ dung tuyệt nhất thời trở nên thập phần khó coi. Trong lòng sinh khí, vừa ở chỗ Yến Nam Thiên bị lạnh nhạt, một cụ hán khí không chỗ phát ra, lúc này đại hắc cùng hắc đế lại đụng vào vết thương trên người hắn, sắc khí trong mắt hắn hiện lên, chuẩn bị đem hai con súc sinh này phát thiết. Súc sinh tới từ nơi nào, dám chạy đến nơi đây làm cản. hắn còn chưa làm khó dễ. Nam tử bạch tí đi, đi theo bên cạnh hắn liền mở miệng gầm lên. Hình thể đại hắc cùng hắc đế thật lớn, có năng lực mở miệng nói chuyện, mộ rung tuyệt cùng đám người bên cạnh hắn đều không để ở trong lòng, chỉ nghĩ rằng ai dưỡng linh sủng mà thôi. Trên đồng lai tiên đảo có một loại bát dai đan dược cực phẩm, có thể cho thu tộc chưa khai linh trí hoặc linh trí thấp, sẽ khiến linh trí tăng lên, sau đó mở miệng nói chuyện. Nhưng chuyện này tương đương với đốt cháy giai đoạn, cho linh sủng dùng qua đan dược như vậy Cho dù tư chất tu luyện không sai, về sau khó. Có được thành tựu gì, tu sĩ bình thường chỉ cần nhắc tay cũng có thể tiêu diệt bọn nó. Nam tử Bạch Tý Ghi hãy dơ tay lên, một đạo linh lực hướng tới chúng nó bổ qua, muốn đem chúng nó chém thành thịt nát. Từ lúc đến Kim Đình Sơn, Đại Hắc cùng Hắc Đế liền chạy trốn không thấy thu ảnh, hôm nay mới trở về. Tần Lạc Y Ghi nửa tháng chưa từng nhìn đến chúng nó, trừ bỏ giảng Ngọc Diễn, Ôn Lăng Thiên, Bạch Triệt. Thậm chí ngay cả hiến Nam Thiên cũng không biết chúng nó có quan hệ cùng Tần Lạc Y. Để. Không nghĩ tới hôm nay chúng nó vừa xuất hiện, liền có người muốn đuổi giết, tiếu nhan Tần Lạc Y thì không khỏi phát lệnh. Bất quá nghĩ đến đại hắc không phải thiện tra, hắc đế giới sư hổ nhai càng là tồn tại vô địch, liền ngồi ở vị trí thở ơ lạnh nhạt, không lên tiếng. Frank! Một tiếng nổ lớn băng lên, có một đạo thân ảnh màu trắng từ cửa sổ bay xuống, ngã thật mạnh trên đất, thổ huyết không ngừng. Bởi vì chuyện tình xẻ trong ngay mắt, tốc độ quá nhanh, mọi người ở trên lầu nguyên tưởng rằng bị trụt bay là đại hắc đợi đến khi thân ảnh màu trắng rơi xuống đất sau, mới phát hiện, tự nhiên là nam tử bạch đi đi theo bên cạnh mộ dung tuyệt bị trụt bay xuống lầu, mà kẻ động thủ chính là Linh Sủng có thể nói tiếng người. Trong duyệt lai lâu không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ rừng trên người đại hác. Nam tử bạch đi kêu tên là Tề Vân, cùng mộ dung tuyệt đều là đệ tử động thiên phúc. Thiên Phú tu luyện cực kỳ không sai, bất quả mới 30 tuổi, đã tu luyện đến võ Thánh Đỉnh, nghe nói từ 2 năm trước hắn đã có thể hấp thu tinh thần lực, có tài lực động thiên phúc bồi dưỡng, tu luyện ra huyền phủ chỉ là chuyện tình sớm muộn mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên bị một con linh sủng dễ dàng trụt bay xuống lầu, xem bộ dáng thổ huyết không ngừng kia, rõ ràng là bị trọng thương. Thiên, đó là viên cổ dị thú ngục thất. Lúc này có người kiến thức rộng rãi, Rốt cục nhận ra đại hắc cùng hắc đế là viễn cổ dị thú. Toàn bộ duyệt lai lâu ổ lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía chúng nó lập lệ sáng lên. Viễn cổ dị thú à, ở Đồng lai tiên đảo, chính là sự tồn tại cực kỳ hy hi hữu. Nếu có thể khế ước chúng nó, chiến lực về sau của chính mình tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Chẳng qua đại hắc vừa rồi một trưởng đã đem tề vân trụ bay xuống lầu, làm cho hắn bị trọng thương. Tuy rằng mọi người động tâm, cũng không ai dám dẫn đầu hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ muốn biết rõ ràng, hai viên cổ dị thú ngục thất này, vì cái gì lại xuất hiện trong duyệt lai lâu, còn đối với mộ dung tuyệt châm chọc không thôi. Thề sư huynh, hai nữ tử đứng bên cạnh mộ dung tuyệt sợ hãi không thôi, từ cửa sổ nhảy xuống, đem thể vân chật vật té lăn trên đất chợ giúp đứng lên, cấp cho hắn ăn một viên chữa thương đang dược. Mộ dung tuyệt không đi xuống, trong mắt âm lãnh đầu tiên phụt ra sắc khí, biết đây là hai viên cổ dị thú sau. Trong mắt lại nhanh chóng hiện lên kinh hỉ cùng tinh kế, chuẩn bị cướp đoạt tiên cơ, đem chúng nó thuần phục thu về cho bản thân. Đang muốn làm có dễ, đột nhiên tần lạc y đứng lên, cố tình vỗ đầu đại hác lo lăng nói, đại hác, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Vừa nói chuyện, một bên đánh giá cẩn thận trên người nó. Cái gì, hai viễn cổ dị thú kia là của nàng? Trên lầu duyệt lai lâu, lại lần nữa vang lên một trận kinh hô. Tần lạc y là đệ tử quan môn của trưởng môn phiêu miệu tông, ổ sơn tu vi khó lường lần này che chở đệ tử tới tham gia đại hội luyện đan sư, hơn nữa cùng người nghiệp đoàn luyện đan sư, đảm nhiệm trọng tài đại hội lần này những người nguyên bản muốn động thủ nhìn chầm chầm đại hắc cùng hắc đế, ngáy mắt đánh mất ý niệm trong đầu. Sau đó nhìn đến bộ dáng tần lạc y dì đối với dị thú vừa đánh giá vừa thập phần lo lắng, không khỏi âm thầm buồn cười. Người bị thương rõ ràng là Ngay cả liếc mắt nàng cũng không liếc mắt một cái, cũng không biết là không quen biết một hàng mộ dung tuyệt, hay là dứt khoát không đem động thiên phúc đặt trong mắt. Khóe mắt thiến nam thiên có rút, trong mắt tà tứ có chút buồn cười, thế mới biết hai viễn cổ dị thú này, cư nhiên là của tần lạc y đi Tê vân bị đại hát chủ bay xuống dưới lầu, giả ngọc diễn cũng không ngoài ý muốn, lấy khăn trắng lau tay, bàn tay lột cua trong nháy mắt trở nên thon dài sạch sẽ, đứng bên cạnh tần lạc y Điề, ngọc thụ lâm phòng nổi bật bất phàm, trong mắt tối đen có hàn quang lạnh như băng chợt lóe rồi biến mất. Mộ Dung Tuyệt cũng minh bạch, ánh mắt âm lẫm nhìn nhìn Đại Hắc, sau đó dừng trên người Tần Lạc Y, muốn phát tác, lại nhìn đến Yến Nam Thiên bên cạnh Tần Lạc Y, chỉ phải cố nén xuống. Yến Nam Thiên đến nơi này được nửa tháng, đối với Tần Lạc Y cảm thấy cực hứng thú, luôn theo đuổi phía sau, việc này không ít người biết đến. Nếu là người khác cũng liền thôi, Yến Nam Thiên là thiếu chủ Trích Nguyệt cùng Tuy rằng động thiên phúc không sợ trích nguyệt cung, cũng không dễ dàng cùng trích nguyệt cung kết thù đối lập trước khi chưa làm rõ ràng đến tuột cùng yến nam thiên có bao nhiêu coi trọng tần lạc y hắn sẽ không ở trước mặt công chúng động thủ. Cả ngươi tề vân trật vật rất nhanh được hai nữ tử giúp đỡ đứng lên, nhìn đến tần lạc y cùng đại hắc tư thái thân thiết, ngón tay hắn chỉ vào tần lạc y đi phẫn nộ quát, nguyên lai like hai con linh sủng này là của người cư nhiên ngươi dám sai xử chúng nó động thủ với ta. Tần lạc y dì nâng mâu không chút để ý nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta sai xử chúng nó xuất thủ với ngươi. Lời này ngươi nói sai rồi. Vừa rồi hơn trăm ánh mắt trên duyệt lai lâu đều thấy, là ngươi động thủ với đại hát trước. Trong lòng tề vân cứng lại, máu tươi trên khỏe môi vừa mới ngừng, lại nhanh chóng trào ra. Mâu Quang mộ dung tuyệt trật lõe, xoay người hướng tới hắn quát lớn, tề sư đệ, im miệng. Sau đó quay đầu đối với tần lạc y dì thập phần chân thành nói. Tần cô nương, sư đệ này của ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, cá tính bục trực, chỉ biết đến tu luyện, rất ít đi ra ngoài, nếu có chỗ mạo phạm, còn thỉnh tần cô nương thứ lỗi, không cần cùng hắn so đo. Ánh mắt tần lạc y ghi dừng trên người hắn, biết rằng hắn ở trước mặt tu sĩ thiên hạ phải làm người tốt, đương nhiên sẽ không để cho hắn dành danh tiếng tốt trước, vì thế cũng câu môi khẽ cười nói, đại hắc của ta có bạo tính, chỉ cần lệnh sư đệ đừng để trong lòng. Tự nhiên ta không có gì so đo. Dù sao chịu thiệt cũng không phải đại hắc. Đại hắc rời đi bên cạnh tần lạc y chạy đến bên người tề vân vòng quanh hai vòng, không có hảo y hắc hắc cười nói, ngươi vì cái gì hướng ta động thủ, chẳng lẽ ta nói không đúng. Trận đấu còn chưa có kết quả, như thế nào các ngươi liền biết chính mình nhất định có thể đi vào, thật sự là rong rạc. Ý cười trên mặt mộ dung tuyệt có chút không nhịn được, cảm thấy con súc sinh này được chút mặt mũi liền lên mặt thật muốn một trưởng trụm chết nó. Tê Vân không nghĩ tới hôm nay chính mình bị ăn mệt, mộ dung sư huynh ngày thường đối với chính mình vô cùng tốt, hiện tại không chỉ không giúp chính mình báo thù, ngược lại còn chủ động túi đầu nhận sai, làm cho con súc sinh này càng thêm làm cản, không khỏi phi thường giật mình. Đáy mắt mộ dung tuyệt hiện lên một chút ánh sáng lạnh, bất quá tốc độ cực nhanh, không đợi người thấy rõ đã rất nhanh biến mất, Đem Tề Vân kéo đến đứng yên phía sau chính mình hắn thật sự sợ đại hắc một trưởng sẽ đem Tề Vân chụp bay xuống lầu lần nữa, cho dù chính mình luyện chế chữa thương đàn, Tề Vân không trở về sư môn nằm nửa năm, sợ rằng không đứng dậy nổi. Đối với Tề Vân âm thầm liếc mắt một cái, lại nhìn hướng mọi người trên lầu duyệt lai lâu, một cốc ngạo nghệ khí từ trên người hắn thấu đi ra, chúng ta là luyện đan sư, đều muốn tiến vào bên trong băng vực, vì chờ đợi băng vực mở ra lần này, ta đã chuẩn bị gần trăm năm tiến vào băng vực ta có phần nắm chán. Hử, lời này là ai nói ra? Đại hát hát, hát cười nói, ngươi nói ngươi nhất định có thể đi vào, còn ta nói nàng nhất định có thể đi vào đâu. Móng bước đại hát chỉ hướng tần lạc y cũng mang vẻ mặt ngạo nghế. Nàng, như thế nào có thể so sánh với sư huynh ta? Tê Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn tần lạc y trong mắt lộ vẻ khinh thường. Ngươi không tin, nếu không chúng ta đánh cuộc một phen, Đại hắc cười hắc hắc, nếu nhìn kỹ có thể thấy được ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt nó tràn đầy tinh kế. Người động thiên phúc cư nhiên dám thiết kế, đem nó cùng tần lạc y y hãy bước xuống sư hổ nhai, không tính được trên đầu tiêu thiên cùng tên cao sư huynh đã chết của hắn. Một bút này tự nhiên phải tính đến trên người động thiên phúc. Hơn nữa tề vân này vừa rồi cư nhiên muốn hướng nó động thủ, đương nhiên phải hảo hảo giáo hấn bọn họ một phen. Đánh cuộc. Tề vân cười lạnh mở miệng. Nếu các ngươi thua thì hai con linh sủng này phải đi theo chúng ta, chúng ta liền đánh cuộc với ngươi. Nghe trên lầu nghị luận, hắn đã biết hai con xuất sinh này không phải linh sủng, mà là viễn cổ thánh thú, vô số năm về sau có thể trưởng thành thập phần lợi hại. Đại Hác giận dữ, cư nhiên dám nói nó là linh sủng, còn muốn đánh chủ ý lên người nó động thiên phúc, quả nhiên không có một thứ tốt. Không chỉ Đại Hắc nổi giận Hắc Đế Nguyên Bản đứng ở một bên không chút để ý xem náo nhiệt. Trong mắt cũng có sát khí nồng đậm hiện ra, muốn một trưởng trụ chết hắn, lại cảm thấy quá tiện nghi cho hắn, người này nó muốn lưu chứ chậm rãi trà tấn. Tân lạc y cùng giản ngọc diễn sóng vai đứng chung một chỗ, nam tuấn nước yếu, như một đạo phong cảnh tuyệt mỹ, khóe môi hai người đều hàm chứa cười nhạt, nhìn lại hắc không ai mở miệng. Muốn đánh cược chúng ta? Để chúng ta đi theo ngươi vậy nhóm ngươi cũng phải xuất ra chút thành ý đến. Đại hắc còn chưa mở miệng, H đế bê nghệ liếc mắt nhìn tề vân cùng mộ dung tuyệt dành trước mở miệng nói, nghe nói ngươi có một tử hỏa lô, nếu ngươi phải thua, đem tử hỏa lô cho chúng ta, chúng ta liền đánh cuộc. Tử hỏa lô kia là một kiện bảo khí luyện đan khó lường, tương truyền là động thiên phúc mấy ngàn năm trước có một vị tiền bối cực có thiên phú luyện đan, thắng được đại hội Kim Đỉnh sân sau, đi vào bên trong băng vực lấy được, đây là kiện bảo khí do vị chủ nhân băng vực lưu lại, đã thông linh, đan lô bình thường. Căn bản không có biện pháp luyện chế ra thập ngũ dai đan dược, loại đan dược này là thần vật tạo hóa đoạt thiên địa, yêu cầu đối với đan lô, tự nhiên không bình thường. Cư nhiên muốn đánh cuộc tử đan lô của Động Thiên Phúc. Đám người vây xem phát ra một trận kinh hô bọn họ đều biết đến tử đan lô, không nghĩ tới viễn cổ dị thú cư nhiên muốn tử đan lô của mộ dung tuyệt. Ngay sau đó không thể không thừa nhận, Động Thiên Phúc muốn cho hai viễn cổ dị thú đi theo chân bọn họ, đương nhiên cái giá đặt cược không thể không lớn chính mình cũng phải xuất ra điểm thành ý đến. Hiện tại tử đan lô đã được coi là một kiện bảo vật tỏa chấn động thiên phúc, vị luyện đan sư thiên tài trăm năm trước đã đi về coi tiền tự mình đem tử đan lô này chuyển cho mộ dung tuyệt, ở trong động thiên phúc thậm chí là trên đồng lai tiên đảo, mộ dung tuyệt được công nhận rằng có thiên phú luyện đan có thể đuổi theo vị lao tổ này, lao tổ không chỉ đem tử đan lô chuyển cho hán, còn đem tinh túy luyện đan chuyển hết cho hán. Nghe được hắc đế mở miệng muốn đánh cược tử đan lô Sắc mặt mộ dung tuyệt cùng tề vân đều biến đổi, ánh mắt hung ác nham hiểm dừng trên mặt tần lạc ý, ý hề, thấy trên mặt nàng có kinh ngạc chợt lé rồi biến mất, còn nhíu chặt mi tâm, hiển nhiên thật sự không ngờ tới đại hắc cư nhiên lại đưa ra tiền đặt cược như vậy, tâm tình nguyên bản kinh nghi không khỏi đại định, nhất thời cho rằng bọn họ chỉ là phô trương thanh thế, muốn ở trên miệng chiếm chút tiện nghi mà thôi. Hắn không mở miệng, hơi hơi hướng tới tề vân gật đầu đồng ý mẻo vân mừng rỡ, Cũng không cần hai thiếu nữ nâng đỡ, âm thanh lạnh lùng nói, đánh cuộc, đến lúc đó các ngươi phải ngoan ngoan đi theo chúng ta về Động Thiên Phúc. Có ba danh ngạch tiến vào băng vực, nếu đánh cuộc ai có thể tiến băng vực có lẽ không thể phân thắng bại, nên đổi một biện pháp khác. Đại Hắc đã hiểu được Hắc Đế muốn hố tử đàn lô của Động Thiên Phúc, trong lòng hưng phấn vô cùng, nó cũng không nghĩ đến cuối cùng, bởi vì chưa nói rõ ràng, mà hố được tử đàn lô hai tay mộ dung tuyệt đặt ở sau người. Làm ra một bộ tư thái cực kỳ tiêu sái, cười nhạt nói, vậy ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Ai luyện ra được đan dược có phẩm dai cao hơn, phẩm tướng tốt hơn, liền thắng lợi. Đại hác ngởng đầu lớn tiếng nói, Nguyên bản nghĩ đến nó chỉ phô trương thanh thế mà thôi, hiện tại thấy nó như vậy, còn có bộ dáng tần lạc y trên mặt lệnh nhạc, mộ dung tuyệt có chút không bình tĩnh. Biện pháp này không sai, bất quá người đấu là tần cô nương, việc này phải cần tần cô nương đồng ý mới được. Ánh mắt mộ dung tuyệt tối đen dừng trên người Tần Lạc Y Ghi Ý cười trên mặt tiếng Nam Thiên Thu Liễm, người khác có lẽ không biết. Hắn lại biết, mộ dung tuyệt thật sự đã luyện chế ra được kiểu giai đăng dược. Tần Lạc Y Ghi mới gia nhập phiêu miểu tông không bao lâu. Cho dù có thể luyện chế bắt giai đăng dược, đánh cuộc cùng hắn sẽ chịu thiệt. Đang muốn ngăn cản, Tần Lạc Y Ghi đã gật đầu cười nói, ta không ý kiến. tu vi nàng hơn một năm nay, đã từ tôn giả một đường lên tới võ thánh đỉnh. Luyện đan thuật lại không có tiến triển gì, nàng trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy chính mình luyện đan dược chưa được 10 phần, không phải luyện đan thuật của nàng không được, mà là đan lô trước kia của nàng quá mức bình thường. Từ hỏa lô này nàng cũng nghe nói qua, là thứ tốt mà viễn cổ luyện đan sư có thể luyện chế thập ngũ dai đan dược lưu lại, nói không chừng nàng đổi một đan lô khác, lập tức có thể luyện ra thập, nhị dai đan dược. Câu trả lời của nàng làm cho đồng tử mộ dung tuyệt co rút mạnh mẽ lại. Tê cùng hai thiếu nữ đứng bên cạnh hắn cũng thập phần kinh ngạc, mọi người trên duyệt lai lâu kinh hô không ngừng, ánh mắt nhìn về phía nàng kinh nghi mà nóng dự. Hai dị thú vô giá, chờ chúng nó trưởng thành, nhất định về sau có thể trở thành thần thú hộ sơn của động thiên phúc, đánh cược tử đan lô được coi là báo vật luyện đan, song phương đều hạ vốn gốc. Càng làm cho bọn họ kinh nghi là, luyện đan thuật của mộ dung tuyệt không ai không biết, là một thế hệ trẻ tuổi trừ bỏ canh thường nhạc kiểu ưu điện. Nam cung nguyệt thiên nhất môn, cơ hộ không ai có thể cùng hắn phân tranh cao thấp, tần lạc y thì lại dám đáp ứng đánh cược sợ rằng có chút tài năng. Nói miệng không bằng chứng, lập hạ chứng tử. Đại hác cười đến ông hiểm, nó cũng hiểu được tần lạc y thì không thể luyện ra thập nhị dai đan dược, cùng đan lô kia có quan hệ rất lớn. Ở dưới sư hổ nhai được đến thiên linh địa bảo, còn đặt trong chữ vật giới, đem thiên linh địa bảo đến luyện chế thập nhất dai đan dược thì quá mức đáng tiếc. Hai tháng này nó vẫn cô nén, muốn chờ đến thời điểm luyện đan thuật của Tần Lạc Y đi cao hơn, luyện thành 10 nhị giai đan dược đến ăn. Một luyện đan sư cửu dai, cùng Tần Lạc y, y so sánh luyện đan thuật. Thuần túy chính là tìm lược. Nghĩ đến vài ngày sau, lấy được Tử Đan lô sau, nói không chừng Tần Lạc Y, y có thể luyện chế ra thập nhị dai giai đan dược, Đại Hắc hương phấn muốn gạo thét điên cuồng. Trong mắt Hắc Đế quang, Đại Hắc vẫn đem luyện đan thuật của Tần Lạc Y, y thổi phồng đến trên trời có. Dưới đất vô song, đánh cược tử đan lô, nó cũng muốn nhìn xem, có phải tần lạc y thực sự lợi hại như vậy hay không, có thể luyện ra 10 nhị dai đan dược thập nhị dai đan dược A, ngay cả nó ăn bảo, tu vi cũng tăng tiến thật lớn. Trường quay duyệt lai lâu sớm đã bị kinh động, nghe nói muốn lập hạ chứng tử, vội vội vàng vàng tự mình đem giấy và bút mực đến. Mộ dung tuyệt tuyệt vung bút lên, giống bay phượng múa viết chứng tử, cũng ký tên chính mình lên, còn ấn dấu tay xuống. Đưa cho tần lạc y xem qua, tần lạc y không chút do dự ký tên chính mình, sau đó ấn ngón tay xuống điểm chỉ. Vì tỏ vẻ công bằng, bọn họ đem giấy chứng từ đến nghiệp đoàn luyện đan sư, thỉnh nghiệp đoàn tả cổ đại sư bảo quản. Đương nhiên, đây cũng đại biểu cho kết quả trận đấu, thỉnh tả cổ đại sư có địa vị cao trong giới luyện đan làm trọng tài. Ổ Sơn nghe nói việc này, vỗ tay cười to, biết tử đan lô kia đã là vật trong lòng bàn tay của tần lạc y. Lần này đi Kim Đỉnh Sơn quả nhiên không sai, còn chưa tiến băng vực đã có được tử đàn lô do chủ nhân băng vực năm đó lưu lại, Động Thiên Phúc đem tới cho nàng một hồi tạo hóa lớn A. Tin tức tần lạc y cư nhiên dám khiêu chiến mộ dung tuyệt cũng là một thế hệ thiên tài luyện đan trẻ tuổi của Động Thiên Phúc. Bất quá một lát, mấy vạn tu sĩ ở Kim Đỉnh Sơn nhanh chóng truyền đi. Kim Đỉnh Sơn chấn kinh. Mọi người hỏi thăm lẫn nhau đủ thứ về tần lạc y Biết nàng vừa mới gia nhập phiêu miểu tông một thời gian ngắn, bất quá mới 18 tuổi, càng thêm chấn kinh, nhiệt liệt thảo luận tần lạc y ý, ý cùng mộ dung tuyệt đến tuột cùng ai có thể thắng cuộc, đối với ba người cuối cùng có thể đi vào bang vực, ngược lại bọn họ không chú ý như vậy. Tần sư mội, tuy rằng mộ dung tuyệt không phải thứ tốt, bất quá luyện đan thuật của hắn thật đúng là không còn gì để nói, nếu không buổi tối hôm nay ta đi hạ dược cho hắn hắc hát, hát, ngày mai hắn không thể tham gia trận đấu. Từ Đan Lâu kia tự nhiên là của nàng. Trên một đỉnh núi u tĩnh cách xa Kim đỉnh sơn, phong tha yến nam thiên phong nhẹ nhàng, trong mắt Tà Khí hàm chứa thâm tình nhìn Tân Lạc Y, một bộ dáng không tiếc vì nàng nguyện ý vượt lửa qua sông. Tân Lạc Y không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, vừa rồi hắn tìm đến, một bộ dáng thần bí dị thường ngưng trọng, còn tưởng rằng có sự tình trọng đại di muốn cùng nàng nói, cư nhiên muốn đi hạ dược mộ dung tuyệt, thực mệnh hắn nghĩ ra. Mộ dung tuyệt là luyện đan sư. Ngươi cư nhiên muốn hạ dược cho hắn, ngươi chuẩn bị hạ cho hắn loại dược gì A Tần lạc y lìa dựa trên một thân cây đại thụ, mâu quang treo tức nhìn hắn, một đầu tóc đen dài tinh tế, nhẹ nhàng vấn sau đầu, sóng mắt lưu chuyển, làn da như ngọc, thật sự là tuyệt mỹ động lòng người. Ánh mắt chăm chú nhìn nàng trong lúc vô tình phát ra phong tình mê người, tim yến nam thiên đập có chút không khống chế được, trước mắt nhìn, sau đó hai tay trống lên cây đại thụ nàng đăng dựa, đem tần lạc y hái mội vòng trước ngực chính mình, để sát vào nàng túi đầu nói rộng khẳng khẳng, tần sư muội cũng là nàng lo lắng chu đáo, dựa bình thường khẳng định không dùng được, nếu không ta đi đánh hắn một trận. Bởi vì cách quá thân cận, hô hấp hắn nóng rực đều phất suy trên mặt tần lạc y tần lạc y có chút không nói gì, một tay đẩy hắn ra, đánh hắn. Ta xem ngươi vẫn nên tiết kiệm sức lực đi, ngươi đối với ta không tin tưởng như vậy, nhận định ta sẽ bại bởi hắn Hiện tại đánh mộ dung tuyệt, người ngu nốc đều đoán được cùng nàng có liên quan. Yến Nam Thiên bị nàng đẩy ra, một phen thuận thế tựa lên thân cây đại thụ, cảm thấy trong không khí đều là mùi hương của nàng không khỏi hít sâu một hơi, tình ý kéo dài nhìn nàng, tràn ngập mị hoặc nói, đương nhiên ta đối với nàng có tin tưởng, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi. Không có vạn nhất, từ đan lô kia nhất định là của ta. Tần lạc ý gì khẽ nhất cảm, con mắt sáng đỏ qua, cười đến Xuân Hoa nở rộ. Tim Yến Nam Thiên thật vất vả bình tĩnh một chút, nhất thời lại kinh hoàng, chỉ cảm thấy tần lạc y li lúc này đứng trước mặt chính mình, một thân hồng y hề, giống như thiên tiên trên bầu trời rơi nhập xuống thế gian, những nữ nhân trước kia hắn nhìn thấy, căn bản không có cách nào cùng nàng so sánh không, ngay cả một ngón tay của nàng cũng không bằng. Đúng vậy, thử đan lô kia là của nàng. Nhãn tình Yến Nam Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, Ánh mắt nóng rực tựa hồ muốn đem nàng hòa tan trong lòng âm thầm thể, nếu nàng thua, cho dù phải cướp đoạt cũng muốn giúp nàng đem Tử đàn Lô kia đoạt lấy, vốn chính là của ta. Tân Lạc Ilya bị ánh mắt hắn nóng rực nhìn mình có chút không được tự nhiên, nàng không có hứng thú cùng một hoa hoa công tử phong lưu thành tính trộn lẫn cùng một chỗ, nguyên bản hạ quyết tâm muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, đáng thiết hắn tựa như khối kẹo mạch nhà. hơi chút không để ý liền dính lên, cũng may hắn không làm chuyện tình gì quá mức. Bằng không nhất định têu đại hắc cùng hắc đế động thủ, đem hắn chụp bay. Ngươi tìm ta chỉ vì việc này. Không có việc gì ta đi trước. Tần lạc y xoay người liền hướng dưới núi đi đến. Yến Nam Thiên thật vất vả cùng nàng đơn độc ở chung, biết rõ ngày mai nàng phải luyện đan. Hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lại thực luyến tiếc nàng cứ như vậy rời đi. Dưới chân vừa động, nhất thời ngăn trước mặt của nàng, cười hì hì nói, tần sư muội. Đại hội luyện đan sư lần này kết thúc, nàng theo ta hồi trích nguyệt cung được không? Không tốt. Tần lạc y gì không chút do dự cự tuyệt. Yến Nam Thiên đưa tay muốn kéo nàng, tần lạc y sớm có phòng bị, nhanh chóng vòng qua người hắn hắn có chút ảo não, nhưng sợ chọc dai nhân sinh khí, nên không dám lô mãng động thủ, âm thầm thở dài một tiếng, rất nhanh từ phía sau bước nhanh đi theo. Đem tần lạc y gì trở về doanh địa phiêu miểu tông, Yến Nam Thiên cũng trở về doanh địa trích nguyệt cung. Đợi cho thân ảnh hai người bọn họ đều biến mất, một đạo thân ảnh huyền sắc thon dài từ trong bóng tối đi ra, mím chặt bạc ngôi, trên tuấn nhan không biểu tình, đó là giả ngọc diễn từ sau khi tần lạc y y cùng yến nam thiên rời đi, liền tâm thần không yên. Hắn đã đứng ở chỗ này chờ nửa canh giờ, thời điểm hắn quyết định lên núi tìm bọn họ, rốt cục tần lạc y đã trở về. Y nhi, nàng nói ta nên làm sao bây giờ? Giả ngọc diễn nhìn vị trí doanh trướng phiêu miểu tông túi đầu thì thảo trong mắt tối đen, là nhu tình nồng đậm không hòa tan được. Hắn thích nàng, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, liền đối với nàng tình tố sinh ra không kể, đáng tiếc vẫn luôn yêu ở trong lòng khó mở miệng. Lúc ban đầu ở trên Thánh Long Đại Lục là vì hôn ước giữa nàng cùng sở giật tu, ngay lúc đó hắn chỉ có thể gắt gao áp lực tình cảm trong tâm. Thật vất vả nên đón ánh sáng, tần lạc y gia nhập đồng lai tiên đảo, hôn ước hai người thuận lợi giải trừ. Nguyên tưởng rằng hắn có thể cùng nàng nhất tố tình chung đáng tiếc, hắn lại không thành công bái nhập môn hạ các trường môn, chỉ làm đệ tử ký danh trên đồng lai tiên đảo. Tần lạc y đi theo các trường môn, tiền đồ ngày sau vô lượng, tuy rằng hắn biết, chính mình sẽ không vĩnh viễn làm một đệ tử ký danh, có tin tưởng trở lên cường đại, nhưng cần rất nhiều thời gian, trước khi hắn chưa đủ cường đại, nếu hắn cùng tần lạc y ở chung một chỗ. Nhất định tần lạc y sẽ phải nhận rất nhiều ánh mắt khác thường hết thể hắn đều không muốn nhìn đến. Ngoài ý muốn bái nhập môn hạ sư phụ, làm cho hắn mừng như điên, nên hắn cố gắng tu luyện, muốn trở lên cường đại, đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh nàng. Chỉ là hắn đã quá xem nhẹ, y Nhi Mỹ, y Nhi tốt, không phải chỉ riêng hắn nhìn thấy được. Yến Nam Thiên xuất hiện, làm cho hắn lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình. Nếu hắn không hướng cho Ý Ý Nhi thấy rõ tâm ý chính mình, về sau, cho dù hắn cường đại, nói không chừng trong lòng Ý Ý Nhi đã có người khác. Chuyện như vậy, cho dù suy nghĩ một chút, cũng làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Ý, ý Hẻ Nhi, nàng là của ta. Thật lâu sau, trong ánh mắt hắn tối hiện lên một chút kiên định, quyết định không áp lực tình cảm chính mình, chờ trận đấu kết thúc sau, lập tức bày tỏ cõi lòng mình với tần lạc Ý, ý hề, không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngày hôm sau, mặt trời mọc lên ở hướng đông, linh khí mở mịn trên chủ phong kim đình sơn, ánh bình minh chiếu dọi xuống. Trong tiếng chuông du dương, trận đấu vòng thứ 3 chính thức bắt đầu bởi vì cùng mộ dung tuyệt đánh cuộc xa hoa, tần lạc y y một đêm thành danh. Người đến xem trận đấu so với ngày hôm qua càng nhiều hơn, ánh mắt mọi người đều dừng trên người tần lạc y cùng mộ dung tuyệt. Đương nhiên, so sánh với nhau, người chú ý tần lạc y y càng nhiều bởi vì mọi người đều muốn biết luyện đan thuật của nàng đến tuột cùng có bao nhiêu tốt, cư nhiên dám cùng mộ dung tuyệt định ra đánh cuộc như vậy. Tần lạc y cùng mộ dung tuyệt đánh cuộc, bên ngoài trận đấu cũng mở ra đánh cuộc lớn, đánh cuộc đến tuột cùng là mộ dung tuyệt thắng hay là tần lạc y sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Người cảm thấy mộ dung tuyệt có thể thắng nhiều nhất, vì người có tên cây có bóng, tần lạc y bất quá là một nha đầu mười mấy tuổi, cho dù luyện đan thuật tốt, cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới như mộ dung tuyệt. Rất nhiều người đều thay nàng đáng tiếc, hai viên cổ dị thú kia rõ ràng là của nàng A, đơn giản là nhất thời khinh thường, mắt thấy sắp trở thành vật trong túi động thiên phúc. Nhìn trên đài cao, tuấn nhan ổ sơn băng lánh làm cho người ta phát lệnh, cùng bộ dáng ngày hôm qua luôn nở nụ cười hoàn toàn bất đồng. Những người đó càng thêm khẳng định, lần này Tân lạc y sẽ thua cuộc, ngay cả ổ sơn tu vi khó lường đều thịt đau tổn thất hai cổ Dị thú Mọi người ngoài trận đấu đánh cuộc tạo thành hai cực càng thêm nghiêm trọng, người mua mộ dung tuyệt thắng quá nhiều, người mua tần Lạc Y Y thắng quá ít đều là một ít người ngày thường không quen nhìn bộ dáng động thiên phúc cùng mộ dung tuyệt ngạo nghệ ngụy quân tử, hoặc là người theo chân bọn họ có chút thù hận, mua tần Lạc Y Y thắng, thuần túy vì chống đối người liên can đến động thiên phúc cùng mộ dung tuyệt. Yến Nam được danh nhân, không chút nào đau lòng ném xuống một hỏa lớn, mua Trần Lạc Y Y thắng. Cung chủ yến tề trích nguyệt cung tồn tại tâm tư muốn cùng phiêu miệu tông đám hỏi, cũng không ngăn cản. Bởi vì quan hệ đánh cuộc, nguyên bản nghiệp đoàn luyện đan sư tả cổ đại sư cùng ba vị trưởng lao đứng trên đài cao, còn có vài trưởng lão tông môn khắc đảm đương quyết định bình thường cũng không chú ý nhiều đến tần lạc ý điề. Từ lúc bắt đầu luyện đan sau, ánh mắt thâm thúy thường thường sẽ dừng trên người nàng. Bắt dai đàn dược trên đồng lai tiên đảo, đã xem như phẩm dai đàn dược rất cao. Rất nhiều luyện đan sư trong tông môn cường đại, luyện chế phẩm giai đan dược cao nhất, cũng bất quá là thất bát dai mà thôi. So với lục dai đan dược cùng thất dai đan dược, luyện chế bát dai đan dược khó khăn hơn rất nhiều, càng tốn thời gian hơn. thần lạc y ở đối với vô số đạo ánh mắt khắc thường dừng trên người chính mình như không thấy, vẫn thông dòng tao nhã luyện chế đan dược. Thời điểm trận đấu đến giữa trưa, theo tiếng vang, bang, phanh trong đan lô, bắt đầu có người lục tục cảm đạm rời khỏi trận đấu. Mà hai người tần lạc y cùng mộ dung tuyệt, thủ pháp luyện đan thành thạo, từ đầu trận đấu đến bây giờ, đều thực thuận lợi. Thời điểm đến buổi chiều, trên toàn bộ trận đấu luyện đan, chỉ còn lại 100 người, phiêu miểu tông bạch triệt cũng bởi vì hỏa hậu không chống đỡ nắm giữ tốt, không thể không rời khỏi trận đấu. Nhìn Lam y dịch bay bay, tần lạc y dịch thanh linh xinh đẹp vẫn đang ở nơi đó luyện đan, trong mắt hắn vừa mừng vừa sợ, sau đó lại thở dài một tiếng, hắn tự cao luyện đan thuật hơn người. Ở trong phiêu miểu tông, thiên phú luyện đan là số 1 số 2, nguyên bản còn tưởng rằng, người rời khỏi trận đấu trước, có lẽ là tần lạc y không nghĩ tới cư nhiên là chính mình. Nhìn đến nơi xa mọi người thiết trí đánh cuộc, trong mắt hắn hiện lên một chút tinh quang, chuẩn bị đánh cuộc một trận, gần 2 tháng ở chung, hắn đã biết tần sư mội là người thông minh, nếu nàng dám lấy hai viễn cổ dị thú ra đánh cuộc, có lẽ thực sự có vài phần nắm chắc. Đông Thời điểm hoàng hôn sắp hạ xuống phía tây, trận đấu vòng thứ ba rốt cục trong tiếng Trung xa xưa chấm dứt. Bát dai đan dược không hạn định thời gian, tiếng Trung sở dĩ văng lên, là vì người dự thi trừ bỏ bị nổ đan lô rời khỏi tràng thi đấu, những người khác đã thành công. Tả cổ đại sư cùng các trưởng lão quyết định từ trên đài cao đi xuống, bát dai đan dược sẽ không giao cho bọn họ ở trên đài nhất nhất đánh giá, mà mọi người phải đi xuống đài. Trước mặt luyện đan sư cùng người bên ngoài trầm rãi đánh giá, thế này mới cam đoan đan dược của luyện đan sư không bị người trên đường đánh cháo đổi đi. Thái Hạ môn ly tông thạch, bát giai đan dược trung phẩm. Phong Lôi môn thường phàm, bắt dai đan dược sơ phẩm. Phiêu Miểu tông tần lạc y liê, bát giai đan dược tứ phẩm. Động Thiên Phúc mộ dung tuyệt, bát giai đan dược tứ phẩm. Huyền Nữ môn Chu Ngọc tử, bắt giai đan dược sơ phẩm. Đám người vừa đi theo tả cổ đại sư Vừa báo ra từng phẩm dai đan dược do luyện đan sư luyện ra, đám người xôi chảo. 141 người tham gia đại hội, trừ bỏ 21 người bị nổ đàn lô, còn có 45 người luyện ra phế đan, người luyện ra bắt dai đan dược có 75 người. Mà trong 75 người, có 24 người là bắt dai đan dược sơ phẩm, 41 người là bắt dai đan dược trung phẩm, luyện ra bắt dai đan dược cực phẩm, chỉ có 10 người. Nhiều đan dược cực phẩm hơn so với những lần đại hội luyện đan sư ở Kim Đình Sơn Mà càng làm cho người không thể tưởng được là Cứ nhiên tần lạc y cũng luyện ra bát dai đan dược cực phẩm Điều này làm cho không ít người nguyên bản không xem nàng trong mắt kinh ngạc đến rất cảm Vẻ mặt mộ dung tuyệt bình tĩnh Nhưng trong lòng lại nhắc lên sóng lớn kinh thiên Nguyên tưởng rằng dựa vào tuổi tác của tần lạc y Có thể luyện chế ra bát dai đan dược Chỉ là tồn tại nghịch thiên không nghĩ tới nàng cư nhiên cùng chính mình giống nhau, cũng luyện ra bát dai đan dược cực phẩm, nghĩ đến đánh cuộc giữa hai người, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, từ đan lô không thể mất, hai viên cổ dị thu kia, hắn càng phải có được, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, có 10 người luyện, chế ra bát dai đan dược cực phẩm, liền biểu thị còn có thể tiếp tục thi đấu, lần sau luyện đan, là kiểu dai đan dược, hắn cũng không tin, tần lạc ý có thể luyện chế ra kiểu dai đan dược đến, Phải biết rằng tu vi vị giang trưởng lao ở phiêu miểu tông đã đạt tới tử phủ, cũng bất quá có thể luyện ra cửu giai đan dược thôi, nàng không có khả năng lợi hại hơn so với giang trưởng lao, hướng chi, toàn bộ đồng lai tiên đảo, vô số năm qua, vốn không có thiên tài biến thái mười mấy tuổi luyện ra cửu giai đan dược như vậy. Ngay cả chủ nhân băng vực, luyện chế ra cửu giai đan dược, cũng phải 50 tuổi, chỉ là sau này hắn phúc duyên thâm hậu, hơn nữa thiên phú lại tốt. Cuối cùng trở thành tồn tại nghịch thiên, có thể luyện chế thập ngũ giai đan dược. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn hiện lên thoải mái, đối với kiểu giai đan dược, hắn có vài phần năm chắc có thể thành đan. Ánh mắt không nhìn về phía Tần Lạc Yiye, mà nhìn về phía tám người còn lại, cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên người canh thường nhạc có tướng mạo vóc dáng cũng không tính là xuất chúng, còn có Ninh Thủ một thân hắc yiye. Đối thủ của hắn cũng không phải Tần Lạc Yiye, mà là hai người kia. Lần này có thể tiến băng vực rất có khả năng là ba người bọn họ. Đối với với tần lạc y có thể luyện ra bát dài đăng dược, tả cổ cũng cực kỳ khiếp sợ, trích nguyệt cùng yến tề cũng khiếp sợ không thôi, ý tưởng cùng phiêu miểu tông làm đám hỏi càng thêm kiên định. Tả cổ cùng ổ sơn mỗi người có tâm tư khác nhau, ngày hôm qua biết tần lạc y cùng mộ dung tuyệt đánh cuộc sau, còn cô ý hỏi qua ổ sơn, đến tuột cùng luyện đan thuật của tần lạc y hay như thế nào? Ổ sơn lại thập phần thần bí tự đắc cười không nghĩ tới nàng cư nhiên luyện ra bát dai đan dược cực phẩm, thật sự là ngoài ý muốn của hắn. Ánh mắt nhìn tần lạc y giống như nhìn hy thế bảo bối, nóng dược dị thường. Mười người luyện ra bát dai đan dược cực phẩm, không quyết định ra được người có thể tiến vào băng vực, thắng bại giữa mộ dung tuyệt cùng tần lạc y cũng không phân ra được. Điều này tỏ vẻ đại hội luyện đan sư năm nay, phải mở thêm một ngày, mười người thắng được sẽ luyện chế cửu dai đan dược lấy kết quả cuối phân thắng bại. Đi ra khỏi trường thi đấu, Tân Lạc Ilya rất dễ dàng ở trong đám người tìm được thân ảnh giản ngọc diễn, một thân cẩm bào bạch Ilya, tóc đen vẫn gọn gàng, đẹp như con ngọc, nhẹ nhàng lối lạc, khóe môi mang theo một chút ý cười thản nhiên như gió xuân, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy thoải mái. Tâm tình Tân Lạc Ilya sung sướng không nhịn được đối với hắn lộ ra một chút tươi cười sáng lạ, con mắt sáng nhìn xung quanh, bước nhanh hướng tới hắn đi qua. Váy dài màu lam tung bay nhột nhạo Gợi lên độ còn xinh đẹp mê người Nguyên bản nàng hướng tới giảng ngọc diễn tươi cười Nhưng đứng ở nơi đó cũng không chỉ có một mình giảng ngọc diễn Còn có vô số tu sĩ theo dõi trận đấu Nhìn đến thân ảnh tiểu Mỹ mang theo tươi cười từ trong hoàng hôn đi tới Mọi người chỉ cảm thấy như xuân hoa nở rộ Như trăng sáng trung thu Ba hồn bảy vĩa cũng bị đoạt đi một nửa ha Haha, tần sư muội, ngươi quá lợi hại Cư nhiên luyện chế ra bắt giai đan dược cực phẩm. Còn không chờ Tần Lạc y gì Yiye đến gần giản ngọc diễn, một đạo thân ảnh huyền sắc đột nhiên nửa đường đi lên ngăn cản, tuấn nhan tà mị phong lưu, đúng là Trích Nguyệt cung yến nam thiên. Lúc này con ngươi hắn tối đen, lóe ra quang mang sâu kín, có kinh ngạc, có vui sướng, thời điểm vừa rồi nghe được tả cổ đại sư nói Tần Lạc y Yiye luyện ra bắt giai đan dược cực phẩm, hắn cùng những người khác giống nhau, khiếm sợ đến mức cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. 18 tuổi là luyện đan sư bát giai cực phẩm đây là tồn tại Nghịch thiên như thế nào. Cho dù ở trận đấu chung kết ngày mai, nàng không thể luyện ra kiểu giai đàn dược đến, cũng đã vang danh thiên hạ. Tần lạc y hôm nay, khiến cho hắn quá nhiều kinh hỉ đêm qua phụ thân hỏi hắn hay có muốn cùng phiêu miểu tông làm đám hỏi hay không, hắn còn có chút do dự, hắn biết chính mình thích tần lạc y thì hề, nhưng phần thích kia tới đột nhiên, hơn nữa lúc trước người hắn thích không thiếu. Hắn không biết phần yêu thích này có thể duy trì được bao lâu. Nhưng một tia do dự kia đã sớm trôi đi vô tùng, cùng nàng kết thành song tu hắn vạn phần chờ mong. Ánh mắt hắn dừng trên người tần lạc ý dì không còn giống trước kia mang theo vài tia tà khí cùng không đứng đán. Hiện tại mang theo một tia nghiêm túc hiếm thấy, còn có thẳng nhiên thân thiết. Xa xa trên đài cao, tiến tề luôn chú ý tần lạc ý dì Tự nhiên không bỏ qua thần sắc nhi tử chuyển biến, hiểu tử chỉ có phụ. Hắn biết nhi tử chính mình động tâm, mâu quang trật lué, nhìn đến ổ sơn đứng thẳng một bên, cười lại gần đi qua. Dù sao tần lạc y đi cũng là đệ tử quan môn của sư huynh hắn, hắn cùng ổ sơn tạo quan hệ tốt trước, đến lúc đó cùng phiêu miểu tông đám hỏi, có hắn nói giúp, việc này nhất định có thể thành hiến nam thiên rất nhanh dính vào bên người tần lạc y đi làm cho trong lòng giản ngọc diễn trầm xuống, tâm tư hắn sâu sắc cỡ nào. Đương nhiên không bỏ qua thái độ uyển nam thiên đối với Tần Lạc y di chuyển biến mím nhanh bạc ngôi, trong con ngươi ôn nhuận như ngọc có ám khởi gọn sóng, tốc bộ đi qua nhanh hơn. Ôn Lăng Thiên luyện ra bát dai đan dược trung phẩm, đối với Tần Lạc Yy luyện ra bát dai đan dược cực phẩm, hắn cùng Bạch Triệt giống nhau, cũng vừa mừng vừa sợ, cảm xúc rất nhiều. Bởi vì ngày hôm sau còn có đại hội cửu giai đan dược, mọi người phiêu miểu tông tuy rằng hưng phấn, vì không ảnh hưởng Tần Lạc Yy ngày hôm sau phát huy cũng không bốn phía chúc mừng. Cái gì? Nàng luyện ra bát dai đan dược cực phẩm người xác định không nghe nhầm. Trong một tiểu lâu ở chấn nhỏ phía đông sơn mạch kim đỉnh sơn, thân mình liều khuynh thành nguyên bản lười biếng ngồi trên tháp, đột nhiên đứng lên, không thể tin nhìn nàm tử y quỷ gối trước mặt chính mình, mắt lộ hàng quang. Là thật, toàn bộ kim đỉnh sơn đều truyền đi. Mặt H.I. ghi hề nhân không chút thay đổi, mặc dù bị ánh mắt nàng bắn ra hàn lớn cũng không lộ ra tiêu biểu tình nào, bọn họ là ám vệ liêu ra ngàn trọn và tuyển, dùng phương pháp thực tàn khốc huấn luyện ra. Tin tức này làm cho Liễu khuynh thành vừa sợ vừa giận, lại thập phần xuất hồ ý liêu, mím chặt môi một lúc lâu, đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười, luyện đàn sư bát dài cực phẩm sao. Thiên phú như vậy, quả nhiên không bình thường, chắc không được có thể được trưởng môn sư bá ngoại lệ thu làm đệ tử quan môn. Lúc trước, thật ra nàng quá xem nhẹ nàng, Ám vệ Hí Ly lặng lặng quy trên mặt đất, không lên tiếng, liều Khuynh Thành hướng hắn phất phất tay sau, hắn mới như khói nhẹ, phút chốc biến mất không thấy. Liêu Khuynh Thành chậm rãi tiêu sái đi đến trước cửa sổ, nhìn phương hướng Kim Định Sơn, con ngươi trở nên tàn nhẫn vô tình, luyện đan sư bát dai thì như thế nào, thiên phú tốt thì như thế nào. Tân Lạc Yiye, như vậy ngươi càng phải chết. Nàng quyết không thể dễ dàng tha thứ cho người đoạt đi toàn bộ hào quang trên người chính mình. Nàng mới thiên tri tiêu nữ được vạn chúng chú mụ, thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, có bóng dáng ra thế hùng hậu, có sư môn cường đại, mỹ bạo lại diễm tuyệt thiên hạ, tần lạc y tính là cái gì? Một tiểu tu sĩ không hề có bối cảnh đến từ Thánh Long Đại Lục mà thôi, nàng muốn bóp chết nàng, dễ dàng giống như giết chết một con kiến bình thường. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mấy vạn tu sĩ đều hướng về Kim Đỉnh Sơn mà đi. Muốn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trận đấu chung kết ngày hôm nay bởi vì đánh cuộc giữa mộ dung tuyệt cùng tần lạc ý đi Nguyên bản rất nhiều tu sĩ chưa tới xem đại hội luyện đan sư cũng chạy đến, trên Kim Đỉnh Sơn, người người tốc lập. Đông. Theo một tiếng trung du dương văng lên, trận chung kết luyện chế kiểu dai đan dược chính thức bắt đầu. Đại hội luyện đan sư diễn ra ở Kim Đỉnh Sơn nhiều lần, đều dùng phẩm dai bát dai đàn dược phân ra thắng bại, chưa bao giờ giống như bây giờ. Cứ nhiên còn muốn luyện chế kiểu dai đan dược, đây chính là sự tình trước này chưa từng có. Lo lắng đến kiểu dai đan dược khó luyện, nghiệp đoàn luyện đan sư cùng mấy trưởng lão của các đại tông môn nhất trí quyết định, mọi người có thể tự chuẩn bị đan lô đến luyện đan, linh thực do trưởng lão nghiệp đoàn sớm chuẩn bị tốt, mọi người luyện chế cùng một loại đan dược kiểu dai nguyên thần đan. Vị trí tần lạc y cùng mộ dung tuyệt vời lúc gần nhau, nhìn đến mộ dung tuyệt xuất ra một đan lô màu tím có linh khí mở m Đây là tử đan lô trong truyền thuyết. Toàn bộ đan lô màu tím, bên ngoài điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, vừa thấy liền biết không phải phàm phẩm, suy một tiếng liền thấy trên tử đan lô bắt đầu nổi lửa, còn có tiếng rồng ngâm ẩn ẩn từ trong đan lô truyền đến. Tần lạc ý cũng không vội vã bắt đầu luyện đan, mà nhìn chầm chằm tử đan lô của mộ dung tuyệt một lúc lâu, càng xem càng kích động, càng xem càng cảm thấy bất phàm, không hổ là đồ vật cử chủ nhân bang vực từng dùng qua có thể luyện chế ra thập ngũ giai đan dược, nghĩ đến sau trận đấu, tử đan lô này sẽ đổi chủ, biến thành của nàng, khóe môi nàng có tươi cười minh diễm nở rộ không giấu được. Mộ Dung Tuyệt Khinh Miệt nhìn nàng một cái, ánh mắt tần lạc y y đem tử đan lô này trở thành vật sở hữu của chính mình, làm cho hắn thập phần khó chịu. Muốn tử đan lô cử ta, quả thực là mơ ngộng hão huyền. Trong lòng hắn hừ lạnh. Nếu nói dùng đan lô do nghiệp đoàn luyện đan sư cung cấp Có lẽ hắn chỉ có 4-5 phần cơ hội có thể luyện thành kiểu giai đan dược, hiện tại có tử đan lâu ngày thường dùng quen, hắn ít nhất có 6 phần cơ hội luyện ra kiểu giai đan dược đến. Tử đan lâu là của hắn, hai viên cổ dị thú kia cũng là của hắn, tại trận đấu ngày hôm nay, hắn muốn cho tần lạc y, y mất hết mặt mui dám hướng hắn khiêu chiến, nàng sẽ trở thành người giác ngộ làm trò cười cho khắp thiên hạ. Nghĩ đến tiêu thiên sư đệ cùng cao sư đệ hàn ý trong mắt hắn âm lên càng sâu. Huyết cựu này sớm hay muộn cũng làm cho nàng trả nợ bằng máu. Đương nhiên tần lạc y không nhìn sai khinh thường cùng sát ý trong mắt hắn, mâu quang trong trẻo nhưng lạnh lùng một mảnh, ý cười trên khỏe môi lại càng phát ra sáng lạ, túi đầu dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được nói, mộ dung tuyệt, sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng ngươi sử dụng từ đan lô này, nên hảo hảo quý trọng cơ hội cuối cùng đi, về sau ngay cả bên ngoài đan lô ngươi đều không được sở đến. Rõ ràng là lời nói khiêu khích, làm cho mộ dung tuyệt tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, bàn tay cứng lại, đang ở thời điểm tinh luyện một viên linh thực thiếu chút nữa bị hỏng, nháy mắt hắn tỉnh táo lại, đây là phép khích tướng của tần lạc ý gì hề, Cự nhiên hắn thiếu chút nữa trúng bấy của nàng. Người cũng chỉ có thể đùa giỡn khua môi múa mép, muốn tử đan lô này, kiếp sau cũng không có khả năng. Cao ngạo mà khinh thường bỏ lại một câu sau, mộ dung tuyệt không nhìn nàng, chuyên tâm luyện đan dược. Chứ bỏ Tân lạc ý kìa, hắn còn phải thắng hai đối thủ mạnh mẽ khác, ninh thủ cùng canh thường nhạc, hai viên cổ dị thú hắn muốn, bên trong băng vực hắn cũng nhất định phải đi vào. Toàn bộ người trên tràng thi đấu, đều bắt đầu dâng lên đan hỏa luyện đan chỉ có tần lạc ý, ý ngay cả đàn lô cũng không lấy ra, mọi người bên ngoài trận đấu kinh nghi bất định, không rõ được đến tuột cùng nàng muốn làm gì, vì sao còn chưa bắt đầu luyện đan Không chỉ mọi người ngoài trận đấu, Đám người tả cổ đại sư đứng trên đài cao cũng mang thần sắc khó hiểu, sư điệt này của người đang làm cái gì? Vì sao còn chưa bắt đầu luyện đan chẳng lẽ nàng không có đan lô? Nói xong lời này, chính hắn đều cảm thấy lời này không đáng tin thậy, luyện đan sư có thể luyện chế bắt dai đan dược cực phẩm không có đan lô. Như thế nào có khả năng? Ổ sơn cười nhạt hắn đối với tần lạc y có tin tưởng rất lớn, luyện chế kiểu dai đan dược. Trạng qua là một bữa ăn sáng mà thôi không nói gì, chỉ nhếch cầm lên, ý bảo hắn tiếp tục theo dõi là được. Kỳ thật Tân Lạc Ilya cũng không phải muốn hành xử khác người, chỉ là bị Tử Đan Lô kia hấp dẫn lực chú ý, hảo hảo nhìn một phen thôi. Mộ Dung Tuyệt bắt đầu chuyên tâm luyện đan sau, rốt cục nàng từ trong chữ vật giới lấy ra một đan lô màu đồng cổ đến, dâng đan hỏa lên, bắt đầu tinh luyện các loại linh thực. Đan lô màu đồng cổ lúc trước đặt trong vòng tay không gian Là từ địa cầu đi theo nàng cùng nhau xuyên đến, tính đến chất liệu cũng không sai, nàng ở trên địa cầu tìm kiếm không ít tinh thạch hi hữu, còn cả huyền đồng hiếm thấy, thì một luyện khí sư luyện chế ra, bất quá đem nó so sánh cùng tử đàn lô, căn bản không có cách nào so sánh với nhau.